Mạc nhẹ giọng lập tức cười hiên như hoa, nàng nói, ơn, ta liền biết thúc thúc nhất quay tay. Kia như vậy đi, ngày mai, ta liền trực tiếp cùng thúc thúc thượng chấn trên đi thôi. Ngươi xe máy, ta còn không có ngồi qua đâu, nghe nói, từ chúng ta mạc ra thôn đến chấn trên, chỉ cần vài phút liền đến, mà đi đường lại yêu cầu nửa giờ đâu. Nửa giờ đi đường, kia nhiều mệt ta. Mạc tắc xuân, hắn có thể cự tuyệt sao? Hắn căn bản là vô pháp cự tuyệt. Hắn nói, nếu ngươi muốn ngồi nói chỉ sợ muốn ngươi cùng thầm thầm cùng tiểu bảo tế một tế. mặc xuân hoa không mang theo đi không có việc gì, nhưng mặc tiểu bảo không mang theo đi, chỉ sợ hắn sẽ nháo đến long trời lở đất. đến nỗi Trần Quế Hoa mỗi cái họp chợ ngày đều phải đi mua vài thứ, khẳng định là cùng nhau ngồi xe máy qua đi. Mặc nhẹ giọng vừa nghe muốn cùng bọn họ tế ở bên nhau, tiểu mày lập tức ninh ở cùng nhau. nàng chính là có thói ở sạch người, căn bản không thích cùng bất luận cái gì có bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc. một chiếc xe máy liền lớn như vậy. Bốn người tế ở bên nhau, kia khẳng định là người rửa gần người. Này không thể được. Mạc nhẹ giọng nghĩ nghĩ nói, thúc thúc, ta không thích cùng người khác tế ở bên nhau. Nếu không như vậy đi, ngươi đâu? Trước đem ta đưa đến chấn chiến đi, lấy tiền, ta đi trước dạo một dạo, ngươi lại trở về tiếp thẩm thẩm cùng Mạc tiểu bảo đi. Mạc tác xuân chỉ phải gật đầu nói, kia hành đi. Ngươi là tiểu tổ tông, hết thể ngươi định đoạt. Trong lòng lại thẳng mang thượng. Mạc nhẹ giọng này nha đầu chết tiệt kia, thật là càng ngày càng quá mức càng ngày càng khoe khoang lên đây, cái gì đều được một tức lại muốn tiến một thước. Không được, lại như vậy đi xuống, bọn họ toàn gia thế nào cũng phải bị ăn đến gắt gao. Đừng đến lúc đó, bọn họ toàn gia đem mạc nhẹ giọng hầu hạ thỏa thỏa, lại cái gì đều không có được đến. Nếu muốn biện pháp, làm mạc nhẹ giọng ngoan ngoãn, liền tính không hề biến trở về trước kia kia đối bọn họ nhẫn nhục chịu đựng nói gì nghe nấy yếu đuối tính tình, cũng muốn làm nàng ý thức được ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, không thể quá mức kiêu ngạo. Đột nhiên, không biết nghĩ đến cái gì. Ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới, ở hắn đôi mắt tỏa sáng đồng thời, mạc nhẹ giọng đấy mắt hiện lên một đạo sắc bén mũi nhọn, khỏe miệng nàng nguéo một cái, mang thầm, mạc tắc xuân, cái này không biết sống chết đổ vật, cũng dám đánh như vậy chủ ý thật là ác độc, liền một cái 6 tuổi hải tử, đều dám như vậy tính kế. Hành, bụi nữ hoàng liền bồi ngươi chơi chơi, thấy được cuối cùng, rốt cuộc ai sẽ là ngoan ngoan cái kia. Ngay hôm sau, sáng sớm, người một nhà liền tính toán đi học trợ. Trần Quế Hoa nghe được Mạc Tắc Xuân nói muốn trước đưa Mạc nhẹ dọng đi chấn trên, rất là không cao hứng nói, rõ ràng có thể một khối ngồi đi, vì cái gì muốn trước đơn độc đưa nàng đi. Này không phải lãng phí xăng, lãng phí tiền sao. Lúc này, Mạc nhẹ dọng còn ở nàng chính mình phòng, Trần Quế Hoa đương nhiên là không có gì cố kỵ. Mạc Tắc Xuân nhữ mày nói, nàng nói không thích tế, cho nên, làm ta trước đưa nàng qua đi. Nói đến giống như chúng ta thực thích cùng nàng tế ở bên nhau dường như. Trần Quế Hoa rất là bất mãn nói. Cái này mạc nhẹ giọng, thật là càng ngày càng làm kiêu, qua mấy ngày ngày lành, nàng thật đem chính mình trở thành thiên kim đại tiểu thư. Mạc tiểu bảo ở một bên gật đầu phụ hòa nói, nàng không phải thiên kim tiểu thư, nàng là một cái tiểu quái vật, sẽ ăn người. Mạc tác xuân sắc bén ánh mắt lập tức bắn về phía hắn, nghiêm khắc cảnh cao nói, mạc tiểu bảo, lời này ngươi ở chúng ta trước mặt nói nói có thể, nhưng tuyệt đối không thể ở người khác trước mặt nói, càng không thể lấy ở mạc nhẹ giọng trước mặt nói, bằng không, ta không tha cho ngươi. Mạc Tiểu Bảo cổ lập tức rụt rụt, gật đầu đáp, "Là, ba, ta đã biết." Mạc Tắc Xuân lại nhìn về phía Trần Quế Hoa nói, "Được rồi, nếu nói phải hảo hảo đối đãi kia nha đầu, ngươi cũng không cần ở phía sau nhắc mãi bất mãn. Vạn nhất lại bị kia nha đầu nghe thấy được, chúng ta đều không có cái gì hảo quả tự ăn." Kia nha đầu hiện tại cũng không phải là trước kia. Trần Quế Hoa khí thế tức khắc yếu đi xuống dưới, nàng nhỏ giọng đáp, "Nga, ta đã biết." Chương 45 chợ Mạc Tắc Xuân sáng sớm liền đem Mạc Nhẹ giọng đưa đi chân trên. Vốn dĩ Mạc Nhẹ giọng là muốn Mạc Tắc Xuân trước đem tiền lấy ra cho nàng, nhưng tới rồi ngân hàng sau, ngân hàng lại còn không có mở cửa, yêu cầu 9 giờ mở cửa. Hiện tại mới 6 giờ nhiều đâu. Dân quê giống nhau tới họp chợ người, đều tới cái mỗi. Mua đồ vật sớm, bán đồ vật sớm hơn. Mạc Nhẹ giọng liền trước chính mình đi dạo, chờ đại khái 9 giờ thời điểm, đến ngân hàng cửa chờ Mạc Tắc Xuân là được. Mạc Nhẹ giọng đối cái gọi là chợ cũng không quen thuộc nhưng lại làm giấy lên nàng nồng hậu hương thú. Nàng một người ăn mặc đánh vỡ lạn quần áo đi vào chợ. Cái gọi là chợ, nông thôn hương trấn, tự phát hình thành, tự do giao dịch một loại truyền thống hình thức. Chợ có các loại đồ vật mua bán, có nông gia tự loại đồ vật chọn đến nơi đây tới như những cái đó ăn không hết trái cây rau dưa à, cũng có rất nhiều tiểu tiểu thương bãi cái tiểu sạp, làm một ít tiểu mua như bán giày, bán bố, bán quần áo, bán cái kỳ, xẻn cái quốc, từ từ các loại đồ dùng sinh hoạt, còn có các loại ăn vặt tỉ như dầu trên quả, kẹo đông gọn từ từ, ở mạc nhẹ rộng trong trí nhớ, biết hiện tại là thập niên 90 sơ, thời đại này chung người, giống nhau đều là tự cấp tự túc, người nhà quê đều lấy chồng chọn là chủ, mà chấn vu người trên đều lấy làm tiểu sinh ý vì nghề nghiệp, mỗi phùng họp chợ ngày, những cái đó trong thôn nông dân đều sẽ từ trong nhà ra tới ba năm cái, thành đàn kết nối. Lúc này, rất nhiều gia đình không có cái gọi là mô tỏ, nhiều nhất trong nhà có một chiếc xe đạp. Nhưng này xe đạp đại đa số là người trẻ tuổi ở kỵ, cho nên, những cái đó lao nhân phụ nhân, đa số là chính mình đi đường đi học chợ. Một ít núi xa thôn, thậm chí thiên không lượng liền phải bắt đầu xuất phát. Mặc nhẹ giọng lần đầu tiên cảm nhận được nàng từ ở sách cổ thượng nhìn đến quá cái gọi là chợ náo nhiệt. Chợ, rất nhiều địa phương cũng kêu phùng vu ngày. Giống nhau là ba ngày luôn một lần, một tháng có chín lần phùng vu ngày. Chợ đa số là tập trung ở hương trấn thượng, có số ít ở đại trong thôn cũng có chợ chợ cũng phân các loại thị trường, gia cầm thị trường, bán quần áo giày loại một cái thị trường, đến nỗi những cái đó bán rau dưa trái cây, nhưng thật ra tương đối giải rác, nơi này bãi một đống, nơi đó bãi một đống, chủ yếu là nông thôn đến tương đối nhiều. Mặc nhẹ giọng đi đến chợ thượng, cảm nhận được chợ náo nhiệt, trên mặt biểu tình không khỏi hưng phấn lên, nơi này nhìn một cái, nơi đó coi một chút, tò mò đến không được, có khi nhìn đến một ít hào ngoạn ý, đều không khỏi đi hỏi một chút. Mặc nhẹ giọng tuy ăn mặc có chút rách nát nhưng lại rất sạch sẽ, lớn lên có chút nhỏ gầy, lại cũng không khó coi. Nàng dáng vẻ này, đảo cũng không có rước lấy nhiều ít khác thường ánh mắt. Hơn nữa chợ thượng, rất nhiều người đều cùng nàng giống nhau, ăn mặc thực rách nát lại đây dạo chợ. Đại gia, cái này là cái gì a? Mặc nhẹ giọng nhìn đến một cái dùng đầu gỗ chế tác đồ vật, nhìn có chút giống món đồ chơi. Bán đồ vật chính là cái sáu bảy chục tuổi cụ ông. Cụ ông nhìn một cái hài tử hỏi cái này dạng đồ vật, cười tủm tỉm trả lời, hài tử Đây là xe tập đi. Ha! Đây là xe tập đi. Mạc nhẹ dọng thật đúng là không có kiến thức quá thứ này, mặc kệ nàng là thân là mạc khinh cuốn khi, vẫn là mạc nhẹ dọng thân phận. Bọn họ cái kia tinh cầu, hai tử tuy vừa sinh ra cũng không sẽ đi đường, cũng yêu cầu học, nhưng bọn họ dùng chính là cái loại này người máy. Hai tử tới rồi học đi đường tuổi tác, trong nhà liền sẽ mua một con người máy, sau đó, tiến hành kích hoạt, trực tiếp cảm ứng hài tử nội cần, sau đó người máy, liền có thể thay thế nhân vi. Đối Hải Tử tiến hành đi đường huấn luyện. Tóm lại, bọn họ trên tinh cầu kia sử dụng đồ vật, tuyệt đại bộ phận đa số là cơ giới hóa, công nghệ cao sử dụng. Đến nỗi Nguyên Thân Mạc nhẹ rộng sao, nàng xuất thân ở thành phố lớn nhà có tiền, nàng gặp qua Hải Tử, học đi đường, đó là dùng thực hiện đại hóa xe tập đi. Cái loại này xe tập đi nguyên với phương Tây, giống nhau từ sản xe dạng giáo, thượng bàn ghế dựa, món đồ chơi hộp nhạc tam bộ phận tạo thành, thuộc sở hữu với món đồ chơi đồng xe loại. Đi vào Mạc ra thôn sau, Giống như đến là gặp qua trong thôn người dùng quá, chỉ là khi đó nàng trưởng kỳ làm việc, ấn tượng không thâm thôi. Loại này xe tập đi, là đầu gỗ chế tác, mặt trên là hơi hơi nghiêng cái giá, kỳ chính là phía dưới địa bàn, cùng 4 cái đầu gỗ bánh xe. Địa bàn liền 4 cái mộc điều tiếp thành hình chữ nhật, trung gian lại thêm một cây cố định, nhưng kỳ lạ chính là, xe đẩy phía dưới, có 2 cái mộc trụ y, bánh xe đẩy, hai chi mộc truy liền luân phát ra tí tách tí tách thanh, tựa như cổ đại đảo giá gạo công cụ giống nhau Mạc nhẹ giọng tò mò ngồi xổm xuống thân mình tới xem, mua đồ vật đại gia cười hỏi, sao lạc, tiểu cô nương, chẳng lẽ ngươi còn không quen biết thứ này sao? Thứ này ở nông thôn chính là thực thường thấy. Không có khả năng không có gặp qua. Mạc nhẹ giọng lắc lắc đầu cười nói, ra ra, ta thật đúng là không có gặp qua đâu. Ra ra, cái này dùng như thế nào, ta có thể chơi chơi sao? Đại gia cười nói, đương nhiên có thể. Tới, cho ngươi. Đại gia lôi ra một con xe tập đi, nói ngươi đẩy một chút thử xem. Đại gia cũng là vì thỏa mãn một chút tiểu cô nương lòng hiếu kỳ thôi. Mạc Nhẹ giọng không có cự tuyệt đẩy vừa xuống xe tử, sau đó, xe đẩy lúc đi, liền nghe được tí tách tí tách thanh âm, không chói tai, còn rất dễ nghe. Liên ở Mạc Nhẹ giọng lòng tràn đầy vui mừng chơi học bước khi, một cái tiểu hài tử thanh âm lập tức truyền vào nàng lỗ tai, "Mụ mụ, ta muốn cái kia đổ vật chơi." Kia tiểu hài tử mẫu thân lập tức cười nói, "Đây là một hai tuổi tiểu hài tử dùng xe tập đi, ngươi nhìn xem ngươi. Bao lớn rồi, năm sáu tuổi, ngươi còn ý tứ chơi a Tiểu hài tử lập tức chỉ vào mạc nhẹ giọng nghi hoặc nói, nàng như thế nào ở chơi a Nàng nhìn thật lớn. Tiểu hài tử mẫu thân trên mặt lập tức suy một chút nói, ha ha, nàng ra mặt hậu, chẳng lẽ ngươi ra mặt dày sao? Mạc nhẹ giọng mặt soát một chút, toàn đỏ, còn không đợi nàng phản bác, bán đồ vật đại gia lập tức lớn tiếng nói, Ngươi nữ nhân này, chính mình đều có hài tử, như thế nào có thể đi nói một cái khác hài tử? Nhà ngươi hải tử không chơi liền không chơi thứ này, cần thiết đi bẩn thỉu một cái khác hải tử sao? Cái kia phụ nhân lập tức nói, lao đông tây, ta lại chưa nói ngươi, ngươi lao tới ra cái này đầu làm gì, thật là xen vào việc người khác. Đại gia lập tức hử thanh nói, hừ, ngươi là không có nói ta, nhưng ngươi ở trước mặt ta nói một cái hải tử, ta xem bất quá đi làm sao vậy? Hải tử chơi thứ này làm sao vậy? Nhân gia hải tử con nhỏ, mê chơi vốn dĩ chính là thiên tính, chính ngươi đều có hải tử chẳng lẽ sẽ không biết sao? vẫn là nói, đương ngươi hải tử muốn chơi không thuộc về hắn cái này tuổi tác đồ vật khi cũng muốn nói ra mặt dày không thành. kia phụ nhân nói bất quá vị này đại gia, ngay sau đó đối nàng phun ra một ngụm nước bọt, ta phi. sau đó liền rời đi. mặc nhẹ giọng. đương vị kia phụ nhân rời đi khi, đại gia lập tức an ủi mặc nhẹ giọng nói, hải tử, người nọ chính là lắm mồm, ngươi không cần để ở trong lòng. nếu ngươi thích chơi, có thể lại chơi một chút. mặc nhẹ giọng ngẩng đầu. Cười nhìn về phía đại gia, nói, Gia Gia, ta không chơi, cảm ơn Gia Gia. Đây là nàng gặp được thuần túy nhất người tốt. Không có một chút ít lợi trộn lẫn. chương 46 gặp gỡ cướp bóc. Mạc nhẹ giọng ở chợ thượng hưng thú bừng bừng đi dạo một vòng, theo sau ở nhân ra trong tiệm nhìn một chút đồng hồ, mau đến 9 giờ thời gian, liền đi ngân hàng cửa. Tới rồi ngân hàng cửa, Mạc tác xuân một nhà ba người đã đang chờ. Đến nỗi không có tới Mạc Xuân Hoa, đương nhiên là ở trong nhà làm việc. Vừa thấy đến Mạc Nhẹ giọng xuất hiện, Mạc Tiểu Bảo đấy mắt hiện lên một chút sợ hãi, Trần Quế Hoa nhưng thật ra tính tình lên đây, nàng lớn tiếng quát, ngươi nha đầu này, chết đến chạy đi đâu, ngươi không biết chúng ta tại đây đợi bao lâu thời gian sao? Khu khu, Trần Quế Hoa một giống xong, liền tiếp thu tới rồi đến từ Mạc Tác Xuân nhắc nhở tiếng động, sắc mặt tức khắc đổi đổi, sau đó biểu tình ngượng ngùng hơi lấy lòng nói, cái kia Nhẹ giọng à, vừa rồi thầm thầm là nóng nảy chút, mới có thể lớn tiếng như vậy, ngươi ngàn vạn không cần để ở trong lòng đi à. Mạc Tác Xuân lúc này cũng nói, "Nhẹ giọng à, ngươi thẩm thẩm chính là cái này tính tình, ngươi nhiều đảm đương một ít." Mạc Nhẹ giọng tùng tùng tiểu bà vai, cười như không cười nói, "Thúc thúc, ta cũng biết thẩm thẩm tính tình cấp, cho nên lúc này đây ta sẽ không theo nàng nhiều so đo. Chỉ là ta hy vọng thẩm thẩm về sau thu liễm thu liễm một chút tính tình này. Rốt cuộc, ta không phải trước kia Mạc Nhẹ giọng, không phải các ngươi nữ nhi Mạc Xuân Hoa nhẫn nhục chịu được. Mạc Tác Xuân cùng Trần Quế Hoa lập tức xấu hổ cười cười. Trần Quế Hoa chỉ phải nói, hảo, hảo, thẩm thẩm về sau sẽ không lại đối với ngươi phát giận. Mạc Tắc Xuân lập tức nói, nếu đã tới, ta đây đi trước lấy tiền cho ngươi. Dứt lời, liền lập tức xoay người đi vào ngân hàng. Lưu lại ba người, Trần Quế Hoa ôm Mạc Tiểu Bảo nói chuyện, cũng không thèm nhìn tới Mạc nhẹ dọng Mạc nhẹ dọng đâu, cũng không để ý đến bọn họ, một đôi đại đại đôi mắt nhìn về phía bốn phía. Chỉ chốc lát sau, Mạc Tắc Xuân liền ra tới, trong tay cầm một chồng tiền. Hắn đếm 10 chương cấp mặc nhẹ giọng, sắc mặt khó xá nói, "Cấp, đây là ngươi 1000 đồng tiền." Mặc nhẹ giọng lần đầu tiên nhìn thấy thời đại này tiền trang giấy, vẫn là rất mới lạ, nàng tiếp nhận tới nói, "Cảm ơn thúc thúc." Mạc Tắc Xuân giống như nhắc nhở nói, "Nhẹ giọng à, ngươi một cái nha đầu cầm nhiều như vậy tiền, còn rất nguy hiểm. Hiện tại phùng ngũ này, kia ăn trộm ăn cắp người, vẫn là rất nhiều, chính ngươi phải cẩn thận một ít ta." Mặc nhẹ giọng gật đầu nói, "Ừm, ta đã biết, cảm ơn thúc thúc nhắc nhở." Mạc Tác Xuân lại lượt có tò mò hỏi, nhẹ giọng à, này đó tiền ngươi trừ bỏ mua chút quần áo ngoại, ngươi còn tính toán mua cái gì à? Mạc nhẹ giọng lắc lắc đầu nói, ta hiện tại còn không biết, trước nhìn xem đi. Mạc Tác Xuân trần chờ một chút hỏi, nhẹ giọng, ngươi là một người đi dạo, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau dạo? Hắn buồn ý khẳng định là làm Mạc nhẹ giọng một người đi dạo. Bằng không, Mạc nhẹ giọng lắc đầu nói, thúc thúc, ta còn là một người đi một chút đi dạo đi. Mạc Tác Xuân biểu tình một đạo vui mừng chợt lóe mà qua. Theo sau gật đầu nói, Hảo, vậy ngươi chính mình chú ý an toàn. Trong lòng ám đạo, tách ra Hảo A tách ra, những người đó mới có thể đối nàng Hảo xuống tay, bằng không, hắn ở bên cạnh thấy chết mà không cứu nói, khẳng định sẽ được đến một hồi hoàn trách. Mặc nhẹ giọng nghe được hắn tiếng lòng, đáy mắt một đạo ám mang hiện lên, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, ám đạo, ha ha, nàng đảo muốn nhìn, mặc tác xuân tìm một ít cái dạng gì mặt hàng, tới đối phó nàng một cái 6 tuổi 2 tử mặc nhẹ giọng cầm trong tay tiền giấy hướng túi khi một phóng, sau đó liền hướng tới náo nhiệt địa phương mà đi. nàng chừ bỏ muốn mua vài món quần áo ngoại, mới vừa rồi nhìn đến vừa ý ngọn ý, cũng muốn cùng nhau mua tới. chẳng qua nàng từ ngân hàng cửa rời đi khi liền chú ý tới vài đạo vẫn luôn nhìn phía nàng bên này ánh mắt. nàng cong cong môi, sau đó đi tới đi tới liền đi hướng tương đối hẻo lánh địa phương mà đi. chờ nhìn đến bốn phía lại không người ảnh khi, kia theo dõi vài người không còn có che giấu chính mình thân hình. Trực tiếp xông ra. Tiểu muội muội, ngươi đây là muốn đi đâu a? Một người nam nhân, nga là cái nam hải tử đi, ngăn cản nàng đường đi. Đây là một cái 17-18 tuổi nam hải, cắm túi quần, ngập một cây tàn thuốc, ăn mặc một kiện màu đen áo sơ mi, một kiện cao bồi quần ống loa tử, lại phía trước treo một cái kim sắc vật phẩm trang sức, tóm lại, tựa như tên du thủ du thực bộ dáng. Cái này nam hải ở phía trước chặn đường, mặc nhẹ giọng mặt sau cũng đồng dạng có hai cái nam hải tử chặn đường. Này hai cái tuổi tương đối tiểu, thoạt nhìn mới 15-16 tuổi, ăn mặc xem như tương đối bình thường, nhưng lại toát ra đồng dạng lưu manh cười. Mặc nhẹ giọng nhìn ba người bộ dáng, sắc mặt lập tức biến đổi, sợ hãi nói, các ngươi, các ngươi muốn làm gì? nay hẳn là người bình thường sợ hãi bộ dáng đi. Đang trước cái kia nam hải tử nói, chúng ta cũng không muốn làm gì. Chỉ là huynh đệ mấy cái gần nhất khuyết điểm tiền tiêu, cho nên, muốn mượn ngươi một chút tiền tiêu hoa. Mặc nhẹ giọng lắc lắc đầu, biểu tình khẩn trương Lại toát ra sợ hãi chi sắc, nàng nói, ta, ta cũng không có tiền A ta một cái tiểu hải tử, từ đâu ra tiền A, còn nói không có tiền. Mặt sau một đám tử hơi lùn nam hải tử lớn tiếng nói, vừa rồi chúng ta ở ngân hàng cửa nhìn chầm chằm vào ngươi đâu, nhìn đến nhà ngươi đại nhân cho ngươi rất nhiều tiền. Lưu tiểu minh, ngươi nói chuyện cấp nói nhỏ thôi. Bên cạnh nam hải tử lập tức nhắc nhở nói, ngươi nói lớn tiếng như vậy, không sợ giức lấy người A. Lưu tiểu minh khí thế lập tức yếu đi đi xuống. Theo sau thanh âm liền nhỏ một chút, nói, tiểu muội muội, ngươi thức thời một chút, đem tiền cấp lấy ra tới, bằng không, cũng đừng trách chúng ta ca nhi hai mấy cái muôn cướp. Mặc nhẹ giọng khỏe miệng chịu chịu, ám đạo, các ngươi hiện tại cũng là ở đoạn ta. Ta không có tiền, ta nói không có tiền chính là không có tiền. Mặc nhẹ giọng tuy sợ hãi, lại cũng là cái quật, chính là không chịu đem tiền cấp giao ra đây. Lưu tiểu minh nhíu hạ mày, nhìn về phía cầm đầu cái kia nam hải tử, nói, lão đại. Nàng không chịu đem tiền cấp giao ra đây, hiện tại làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ thật muốn minh đoạt không thành? Lời này hắn không có nói ra. Mạc nhẹ giọng lỗ thai giật giật. Cái kia láo đại cũng đi theo câu mày, theo sau rất là hòa khí đối mạc nhẹ giọng nói, nha đầu, chúng ta huynh đệ mấy cái cũng không cần ngươi toàn bộ tiền, chỉ cần một người một chương liền có thể. Ngươi là cho vẫn là không cho a? Mặt sau một câu mang theo hung ác chí ý. Một người khác nói, tiểu muội muội nếu chúng ta theo dõi ngươi, Ngươi không cho cũng đến cấp. Ngươi cho, ngươi hảo, ta hảo, đại gia hảo. Ngươi không cho nói, vậy đừng trách chúng ta ca mấy cái đối với ngươi không khách khí. Mặc nhẹ dọng lại mánh liệt lắc đầu nói, không được, ta không thể cấp. Ta đem tiền cho các ngươi, ta thúc thúc thẩm thẩm sẽ đem ta đánh chết. Nga, chính là vừa rồi cho ta tiền nam nhân kia, nàng chính là ta thúc thúc. Cầm đầu nam hải tử ngô đầy hứa hẹn cao mày, nghi hoặc hỏi, ngươi thúc thúc sẽ đánh chết ngươi. Kia hắn cho ngươi tiền làm gì? Vừa rồi chúng ta chính là cẩn thận quan sát, hắn cho ngươi tiền, ít nhất 500 trở lên đâu Hắn một cái đại nhân ngươi một cái hài tử nhiều như vậy tiền là làm gì a Mặc nhẹ dọng biểu tình đồng dạng nghi hoặc nói, ta cũng không biết ta ta chính là muốn lấy điểm tiền mua vài món quần áo mới thôi, hắn liền cho ta nhiều như vậy tiền tới. Nô đầy hứa hẹn ba người, ta tảo thật là có tiền a Chương 47 dễ dàng chế phục Mặc nhẹ dọng cẩn thận quan sát một chút này ba cái nam hài tử, trong mắt vừa chuyển, theo sau cười nói. Ba vị đại ca, ta trên người tuy có điểm tiền, nhưng không thể đại chi phối, tiểu chi phối vẫn là có thể. Nếu không, ta thỉnh ba cái đại ca đi ăn cơm. Nô đầy hứa hẹn hiếp, hiếp mắt hỏi, vậy ngươi tưởng mời chúng ta đi nơi nào ăn cơm a? Mặc nhẹ giọng rất là chân thành cười nói, các ngươi muốn đi nơi nào ăn, ta liền thỉnh các ngươi đi nơi nào ăn. Nô Kim Sơn lại tràn đầy hồ nghi nói, hào phóng như vậy, này sẽ không có cái gì bấy giờ đi. Mặc nhẹ giọng hai tay một quán, buồn cười nói, các ngươi nhìn ta tuổi như vậy tiểu. Sẽ biết cái gì bấy dập ha ta nói chỉ là không nghĩ cho các ngươi tiền, nhưng có thể thỉnh người ăn cơm vẫn là có thể. Nô đầy hứa hẹn lại buồn cười nói, tiểu muội muội ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Nếu hiện tại ta nói, một hai phải trên người của ngươi tiền đâu. Mạc nhẹ giọng lại cười như không cười nói, vậy các ngươi đảo có thể thử xem, có thể từ ta trên người cướp được tiền của ta, tính các ngươi có bản lĩnh. Ha ha. Ba người nghe được mạc nhẹ giọng nói, đầu tiên là sử sốt, tiếp theo liền cười ha ha lên. Chào phúng lên. Tiểu muội muội, không thể không nói, đây là ta nghe được lớn nhất chê cười. Ha ha, Ngô đầy hứa hẹn một bên cười to một bên nói, ngươi cũng không nghĩ, ngươi mới vài tuổi a, chúng ta vài tuổi a. Nói nữa, chúng ta chính là nam nhân, mà ngươi lại là một cái tiểu nữ hài. Chỉ cần chúng ta động động ngón tay, liền đem đem trên người của ngươi tất cả đồ vật đều cấp sạch. Lưu Tiểu Minh cùng Ngô Kim Sơn lập tức phụ hòa nói, chính là a tiểu muội muội a, chúng ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút. Nhưng đừng thật làm ta ca mấy cái, thật đối với ngươi động thủ nói, ngươi một cái tiểu cô nương, trên người thanh một khối tím một khối, chỉ sợ cũng không quá đẹp nga." Mạc Nhẹ giọng thần sắc chợt tắt, đôi tay ôm ngực, cười như không cười nói, "Vậy các ngươi có thể thử xem." Nô đầy hứa hẹn ba cái nhìn Mạc Nhẹ giọng biểu tình, trong lòng Mạc danh trào ra một tia dự cảm bất tường, nhưng ba người đều không quá để ý, mà là cho nhau liếc nhau, sau đó cười ha hả, ha, "Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi thật là quá đâu." Một khi đã như vậy, Chúng ta đây ca nhi ba cái liền thử xem. Tuy đối một cái hài tử xuống tay, có chút ngượng ngùng, nhưng vì tiền, bọn họ cũng chỉ có thể như vậy làm. Nhưng ba mươi giây sau, mặc nhẹ giọng hai tay cho nhau vô vỗ một chân đạp lên cái kiêm nô đầy hứa hẹn bối thượng, cười hỏi, ba vị đại ca ca, các ngươi hiện tại còn muốn thử sao? Nô đầy hứa hẹn ba cái lắc đầu như đảo tỏi, chịu đựng đau đớn nói, từ bỏ, từ bỏ, cô nãi nãi, cầu ngươi tha chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám nữa. Trong lòng lại mang to nói, ta dựa, xuất sư bất lợi, thế nhưng trọc tới sát tinh. Ai có thể nghĩ đến, một cái chỉ có nhìn 4 năm tuổi hải tử, vũ lực giá trị lại là như vậy cao. Chỉ là ngắn ngủn thời gian nội, liền đem chúng ta ca mấy cái cấp chế phục Không sai. Mạc nhẹ giọng đem bọn họ cấp chế phục Đối với mạc nhẹ giọng tới nói, nàng tuy thay đổi một cái thân thể, thả này thân thể tuổi tác tiểu, nhưng là rốt cuộc linh hồn của nàng lại là một cái cường đại, hơn nữa mấy ngày nay. Nàng đều không có rơi xuống rèn luyện, đối với người bình thường, căn bản không nói chơi. Mới vừa rồi, nàng chỉ là lợi dụng động tác nhanh nhẹn lưu loát, thân hình mau lập tức liền đem bọn họ những người này cấp đá đổ, sau đó nhanh chóng cho bọn hắn mấy cái bàn tay, lại đá bọn họ mấy đá, này ca ba cái, căn bản là không có phản ứng lại đây, đã bị đánh bỏ trên mặt đất. Là bọn họ quá coi thường, cái này nho nhỏ nhân nhi, sở dẫn bọn hắn bạo phát lực. Mặc nhẹ dọng đem chân từ ngô đầy hứa hẹn trên người nâng xuống dưới Lại vô vô tay, trực tiếp hỏi, được rồi, các ngươi nói cho ta, vì cái gì dự tiền? Ba người lục tục từ trên mặt đất bỏ dậy, sờ sờ bị đá đánh địa phương, đau nhe răng trấn mắt, liên tục đảo hốt khí. Nghe mạc nhẹ dọng hỏi chuyện, ba cái sắc mặt đều có chút do dự đâu. Bọn họ ba người dự tiền cướp được hải tử trên người, đã đủ mất mặt, nhưng lại bị một cái hải tử, hơn nữa là một nữ hải tử cướp đánh ngã, này mặt đã không biết ném đi nơi nào. Chỉ là bọn hắn dự tiền cũng không có cách nào a Bọn họ yêu cầu tiền, bọn họ ở ngân hàng cửa theo dõi thật lâu, đều là những cái đó cường tráng nam nhân đi ngân hàng lấy tiền, bọn họ cũng không dám xuống tay a. Sau lại, liền trực tiếp ngắm tới rồi Mạc Tát Xuân đem rất nhiều tiền cấp một cái hài tử, mà cho tiền sau, bọn họ liền đường ai lấy đi. Bọn họ ba người tự nhiên cho rằng cơ hội tới. Không nghĩ tới, vẫn là bị bọn họ cấp coi thường. Như thế nào, không muốn nói sao? Mạc nhẹ giọng nhàn nhạt hỏi, nếu không muốn nói nói, Ta đây đành phải đem các ngươi vận đưa đến đồn công an đi A, các ngươi hiện tại hẳn là biết, ta có năng lực này. Ba người sắc mặt biến đổi, lập tức nói, không cần. Bọn họ cũng không nên đi đồn công an, mất mặt không nói, rất có khả năng sẽ đi ngồi tù. Nếu không muốn đi đồn công an, vậy nói đi. Mặc nhẹ giọng nhàn nhạt nói, ta tin tưởng các ngươi không phải vì chính mình ăn nhậu chơi bời mới đến dự tiền. Các ngươi tuy trang tên du thủ du thực bộ dáng, nhưng đấy mắt lại lộ ra sợ hãi cùng hoảng loạn ấy nấy, lại không cách nào che giấu. Ca ba cái vừa nghe, tức khắc lại cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng, Lưu Tiểu Minh đôi mắt đỏ lên nói, Hảo, ta nói, đại ca cùng nhị ca là vì ta mới đến đoạt ngươi tiền. Ta mãi mãi sinh bệnh, không có tiền trị liệu, chúng ta mấy cái hải tử lại mượn không đến tiền, cho nên, bất đắc dĩ, mới nghĩ ra chiều này. Cô lái nãi, ngươi muốn người đi đồn công an, liền đem ta đưa qua đi đi, cùng hai vị ca ca không quan hệ, ngươi thả bọn họ rời đi. Không được. Lô đầy hứa hẹn lập tức nghiêm mặt nói, tiểu minh, ngươi đi đồn công an, kia mãi mãi nhưng làm sao bây giờ. Nàng hiện tại đã sinh bệnh, yêu cầu người chiếu cố. Mặc nhẹ giọng nghe bọn họ tiếng lòng, biết bọn họ ba cái đều không có nói dối. Nàng gật đầu nói, hừ, các ngươi không có biện pháp, liền nhưng đi đoạt lấy tiền sao. Trên thế giới này, không có tiền người, nhiều đi, nếu mọi người đều đi cướp bóc, kia không phải dối loạn bộ sao. Lại nói, cướp bóc chính là phạm tội, một khi bị bắt lấy, chính là muốn ngồi tù. Ba người hãy này nói, chúng ta đều biết. Chính là ngoại ngoại sinh bệnh rất nghiêm trọng, thực yêu cầu đi xem bác sĩ. Nếu cấp được tiền, cấp ngoại ngoại xem bệnh, xem trọng, chúng ta liền tính đi ngồi tù cũng không cái gọi là hoang đường. Mặc nhẹ giọng khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc nói, các ngươi đi ngồi tù, kia đại nhân làm sao bây giờ? Lưu tại bên ngoài lo lắng các ngươi sao? Đặc biệt là ngươi, nếu ngươi ngoại ngoại biết, ngươi bởi vì bệnh của nàng đi cướp bóc mà ngồi tù, ngươi cho rằng nàng tâm khi thừa nhận trụ sao? Ba người tức khắc vô ngữ, xấu hổ cúi đầu. Mạc nhẹ giọng nhìn bọn họ, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, còn hảo hôm nay các ngươi là cướp được ta trên người, nếu cướp được người khác trên người, khả năng chính là ngồi tù kết cục. Bất quá, cho dù các ngươi cướp được ta trên người, cũng đừng nghĩ ta dễ dàng buông tha các ngươi. Ha! Ba cái ngầm đầu, trên mặt hiện lên hoảng loạn. Mạc nhẹ giọng cười nói, đừng hoảng hốt, ta chỉ là thỉnh các ngươi đi làm một sự kiện. Sau khi thành công... Ta liền vay tiền cho các ngươi đi cấp mãi nại xem bệnh. Chương 48 mạc nhẹ giọng tao nộ bọn buôn người. Ngươi làm chúng ta đi làm gì? Giết người phóng hỏa, chúng ta cũng không dám. Mạc nhẹ giọng vừa nói xong, ba người lập tức lắc đầu. Mạc nhẹ giọng cười nói, yên tâm, không phải cho ngươi đi giết người phóng hỏa, làm này đó phạm pháp phạm tội sự tình. Ba người trong lòng càng thêm hồng y. Cái này mới vài tuổi hải tử, rốt cuộc muốn làm gì sự a? Nô đầy hứa hẹn ba người nghi hoặc đi theo mạc nhẹ rộng mặt sau, hơn nữa là rất xa, làm người nhìn, bọn họ ba người cùng mạc nhẹ rộng không có một chút quan hệ. Nhưng trợ thượng nhân quá nhiều, bọn họ ba người đi theo mạc nhẹ rộng rẽ trái rẽ phải, thiếu chút nữa đem người cấp cùng ném. Ba người bắt đầu nói thầm. Nô Kim Sơn nói, cái này cô nãi nãi, đã kêu chúng ta đi theo, đây là muốn chúng ta làm gì à? Nô đầy hứa hẹn lắc lắc đầu nói, ai biết ta, mặc kệ, chúng ta trước đi theo. Không phải. Cái này cô nãi nãi, trong túi bọc rất nhiều tiền à, nàng liền không lo lắng sẽ rơi xuống sao. Đặc biệt trên người nàng ăn mặc còn như vậy rách nát, nếu bị người biết trên người nàng có tiền, chỉ cần giao nhỏ nhẹ nhàng một hoa, này tiền phòng trừng liền sẽ lộ ra tới. Đương nhiên, này tiền đề là, biết nàng này thân rách nát trong túi là có tiền. Ba người đang ở nói thầm khi, đột nhiên liền nghe được mạc nhẹ giọng sợ hãi kinh hoàng tiếng thét trói thai, sau đó nhìn đến chung quanh vây quanh rất nhiều người. Ba người trên mặt đốn cả kinh. Đầu tiên là sửng sốt, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau ba người nhanh chóng chạy qua đi. Nhưng một chút, ba người chui vào đám người. Sau đó liền nhìn đến một cái tráng niên nam nhân muốn đi mạc nhẹ dọng tay, bị mạc nhẹ dọng tránh thoát. Mạc nhẹ dọng xúc ở giữa đám người, thần sắc lại là sợ hãi lại là hoảng loạn nói, ta. Ta căn bản là không quen biết ngươi. Rõ ràng là ngươi muốn trộm tiền của ta. kia nam nhân biểu tình căn bản chính là không chút hoang mang, nhìn về phía mạc nhẹ dọng biểu tình. Tựa hồ có vẻ bất đắc dĩ, hắn nói, ngươi đứa nhỏ này, còn tuổi nhỏ như thế nào có thể nói dối đâu. Ngươi ba ba cùng ta nói ngươi trộm trong nhà một ngàn đồng tiền, lại lo lắng ngươi bị hư thượng theo dõi, liền làm ơn mấy cái thúc thúc, ở chợ thượng nhìn đến ngươi nói, liền chạy nhanh mang ngươi về nhà. Sau đó, hắn lại nhìn về phía bốn phía, ở chung quanh không rõ nguyên do quần chúng giải thích nói, đứa nhỏ này là ta đại ca tiểu nữ nhi. Buổi sáng nàng từ trong nhà trộm cầm một ngàn đồng tiền, liền tới đến chợ. Ta đại ca lo lắng đứa nhỏ này mang theo như vậy tiền, sẽ phát sinh nguy hiểm, liền làm ơn chúng ta huynh đệ mấy cái, đến chợ tìm xem người, tìm được người sau, liền đem người mang về. Không nghĩ tới, đứa nhỏ này lại là như vậy cảnh giác. Đại gia nghe được người này nói, đứa nhỏ này trên người mang theo một ngàn đồng tiền, đáy mắt đều có chút kinh ngạc, thậm chí là phong quang. Hiện tại sinh hoạt trình độ phổ biến không cao, đại gia tới đi học trợ, trừ phi là việc hiếu hỉ, hoặc mua một ít đại kiện mới có thể mang nhiều như vậy tiền, bằng không, trên người trong túi tiền khẳng định sẽ không rất nhiều, một hai trăm phỏng chừng liền đỉnh thiên. Hiện tại một cái hài tử cầm một ngàn đồng tiền tới đi dạo phố, nay quả thực là quá lớn mật đi. Người này tiểu cô nương, cũng quá lớn mật đi. Vậy xem quần chúng lập tức chỉ trích nói, còn có, người như thế nào sẽ như vậy không hiểu chuyện A, cầm trong nhà nhiều như vậy tiền ra tới, chẳng lẽ sẽ không sợ người trong nhà lo lắng? Chính là, một ngàn đồng tiền, Đó là trong nhà nhiều không dễ dàng khó tổn xuống dưới. Liên như vậy bị ngươi trộm lấy ra tới. Kia chính là cha mẹ ngươi tiền mồ hôi nước mắt, ta, ngươi không biết bọn họ muốn loại nhiều ít địa hoặc đi bên ngoài làm nhiều ít việc vặt, mới có thể kiếm hồi một ngàn khối. Hiện tại nhiều như vậy tiền đã bị như vậy ngươi soạn soát đi, ngươi có hay không lương tâm a? Đứa nhỏ này cũng quá không hiểu chuyện, liền như vậy lãng phí cha mẹ tiền mồ hôi nước mắt. Thoạt nhìn mới vài tuổi a, có 5 tuổi sau Mới năm tuổi đều dám lấy trong nhà tiền, còn lấy này nhiều tiền, kia sau khi lớn lên còn lợi hại, không được trộm lấy người khác tiền A. Chính là, giờ trộm châm, đại khi trống ưu kia chính là bất biến đạo lý. Nô đầy hứa hẹn ba cái cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu tình đồng dạng lộ ra nghi hoặc. Bọn họ ba cái chính là nhìn chầm chằm vào mạc nhẹ giọng, biết kia tiền chính là nhà nàng đại nhân cấp, căn bản không phải cái gì trộm. Nhưng là người nam nhân này vì cái gì muốn vu hám mạc nhẹ giọng đâu. Còn có mạc nhẹ giọng hiện tại biểu tình thần thái, căn bản không có lúc trước đối phó bọn họ như vậy sắc bén lưu loát, ngược lại nhìn nhát gan yếu đối. Ba người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lẫn nhau giao lưu một chút. Rốt cuộc cái nào mới là cái này cô nại nại a Đại gia sôi nổi chỉ trích mạc nhẹ giọng Mạc nhẹ giọng bị bọn họ nói được sắc mặt xanh đỏ đen trắng, phẫn nộ lại là sinh khí. Nàng lớn tiếng biện giải nói, đại gia không cần tin tưởng nàng, ta căn bản là không quen biết hắn. Người này, người này là bọn buôn người. Nghe được bọn buôn người ba trước khi, vây xem quần chúng vẫn là có chút hồ nghi nhìn về phía cái kia nam tử. So sánh với một cái hài tử trộm lấy trong nhà một ngàn đồng tiền, vẫn là người này là bọn buôn người càng thêm có thể tin. Cái kia nam tử đối với mạc nhẹ giọng liền nghiêm khắc nói, mạc nhẹ giọng ta chính là ngươi nhị thúc, ngươi sao có thể nói ta là bọn buôn người. Phụ thân ngươi chính là mạc tứ hải. Ngay sau đó hắn lại hướng đám người giải thích nói, đứa nhỏ này kêu mạc nhẹ giọng phụ thân kêu mạc tứ hải. Chúng ta đều là mạc gia thôn người. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền nói dối thành tinh, 10 câu nói có 9 câu là giả. Nhưng làm sao có thể chứng minh ngươi nói chính là thật sự? Có người hoài nghi hỏi. Nam nhân kia nói, ta là mạc gia thôn người, nàng cũng là mạc gia thôn. Mạc nhẹ giọng lắc đầu nói, ngươi nói dối, ta căn bản là không quen biết ngươi. Hơn nữa, ta căn bản là không có thúc thúc. Ngươi chính là một tên buôn người. Vậy xem người, ai cũng không biết ai nói chính là thật sự, ai nói chính là giả. Đúng lúc này, nô đầy hứa hẹn ba người nhận được mạc nhẹ dọng ánh mắt, từ trong đám người đứng dậy. Nô đầy hứa hẹn nhìn cái này tráng niên nam nhân, rất là nghiêm túc nói, Đại thúc, chúng ta cũng không biết người nói chính là thật sự vẫn là giả. Vạn nhất người nói chính là giả, là thật sự bọn buôn người đâu. Ta không phải là bọn buôn người. Người nam nhân này lớn tiếng biện giải nói, nếu ta là bọn buôn người nói, sao có thể biết nàng kêu mạc nhẹ dọng, nàng phụ thân kêu mạc tứ hải. Nay còn không đơn giản a, Ngô Kim Sơn cười lạnh một tiếng nói, rất nhiều bọn buôn người quải người, đều sẽ trước đó dấm hảo điểm, chính là vì để ngừa ở quải người khi bị người xuyên qua. Nói tới đây, hắn tạm dừng hạ, rốt cuộc có phải hay không bọn buôn người rất là đơn giản, ngươi cùng vị này cô. Cô nương đi một chuyến đồn công an là được. Đến nỗi, vị cô nương này có phải hay không thật cầm trong nhà tiền, chỉ cần làm người đem nhà nàng đại nhân mời đến là được. Giống như, thiếu chút nữa đem người kêu thành cô nãi nãi. Đúng vậy, có phải hay không bọn buôn người, cùng chúng ta đi một chuyến đồn công an là được. Nô đầy hứa hẹn cùng Lưu Tiểu Minh gật đầu phụ hòa nói. Trong lòng lại ám đạo, vừa rồi bọn họ cũng thiếu chút nữa bị vị này cô mãi mãi cấp đưa vào phái sở ra sở. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ không có bị đưa vào đi, ngược lại làm cho bọn họ đưa người khác đi vào. Ba người hiện tại tựa hồ minh bạch, vị này Tiểu cô mãi mãi vì cái gì gọi bọn hắn theo ở phía sau. Chỉ là, bọn họ trong lòng rồi lại có một tầng nghi hoặc. Vị này cô nãi nãi là như thế nào biết, nàng sẽ bị người ngăn lại. chương 49 giả heo ăn thịt hổ một. Cuối cùng, vị kia tự sưng mạc nhẹ dọng thúc thúc tráng niên nam nhân, không có xoay qua ngô đầy hứa hẹn ba cái tiểu tử, ở vây xem quần chúng ồn nào hạ, trực tiếp bị đưa đến đồn công an. Nam nhân kia tức giận đến sắc mặt lại bạch lại thanh. Tới rồi đồn công an sau, hắn là thật sự sợ hãi. Rốt cuộc, hắn xác thật là nông thôn giản dị hắn từ thôi, trong nhà có thê nhi còn có cha mẹ muốn dưỡng Nếu hắn thật bị quan vào trong nhà lao, mất mặt không nói, toàn bộ ra đều khả năng bị thai họa. Hiện tại hắn hối hận không thôi. Hắn liền không nên vì kêu 30 đồng tiền, làm hạ loại sự tình này, hắn càng không nghĩ tới chính là, làm chuyện như vậy, thế nhưng là trái pháp luật phạm tội. Hắn sẽ ở đồn công an phòng thẩm vấn, an mặc chế phục nhân viên công tác, vẻ mặt nghiêm túc nói, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Lý đầu to rất là sợ hãi, lập tức gật đầu nói, ta thẳng thắn, ta thẳng thắn, các ngươi không cần bắt ta à. Là cái dạng này, ta là chịu người gửi gắm. Chờ nhân viên công tác từ bên trong đi ra sau, vẻ mặt nghiêm túc biểu tình lập tức trở nên hòa ái dễ gần, hắn nhìn về phía Mạc Nhẹ giọng, rất là ôn nhu hỏi, "Tiểu cô nương, ngươi biết Mạc tác Xuân sao? Hắn là gì của ngươi a?" Mạc Nhẹ giọng nhìn nhân viên công tác, tràn đầy nghi hoặc hỏi, "Hắn là ta thúc thúc cá gì, cờ thúc thúc, làm sao vậy?" "Này ba cái làm anh hùng tiểu tử," nhìn đến ga nhân viên công tác, trong lòng có chút nút nhát, biểu tình lực có sợ hãi cùng sợ hãi. Rốt cuộc, lúc trước bọn họ cũng thiếu chút nữa đoạt một cái tiểu cô nãi nãi tiền. Cũng may cái này cô nãi nãi lại không có làm cho bọn họ cướp, ngược lại làm cho bọn họ lập công chuộc tội cơ hội. Tiêu nhân viên công tác vừa nghe là mạc nhẹ giọng thúc thúc, mày lập tức nhíu lại. Hắn nghiêm túc hỏi, hắn là ngươi thúc thúc? Thân thúc thúc sao? Mạc nhẹ giọng nghĩ nghĩ nói, hắn tuy không phải ta thân thúc thúc, nhưng ta ba cùng thúc thúc là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, mà ta bị đưa đến nhà hắn gửi nuôi, tương đương với ta dưỡng phụ. Bất quá. Ta ba mỗi tháng sẽ cho hắn 2.000 khối sinh hoạt phí. Nói tới đây, mặc nhẹ giọng lập tức nghi hoặc hỏi, Di cờ thúc thúc, ta thúc thúc làm sao vậy? Nhìn đến như thế thiên chân hải tử, ga nhân viên công tác có chút không đành lòng đem tình hình thực tế nói ra, cuối cùng nói, cái này vụ án khả năng cùng ngươi thúc thúc có quan hệ, chúng ta trước đem ngươi thúc thúc tiêu lên đến đây đi. Mặc nhẹ giọng chớp chớp mắt to, càng thêm nghi hoặc, ta thúc thúc. Này cùng ta thúc thúc có quan hệ gì a? Ở bên kia... Nô đầy hứa hẹn lại tiếp thu tới rồi mạc nhẹ giọng ánh mắt. Hắn thực thông minh, hắn biểu tình kinh ngạc nói, không phải là ngươi thúc thúc tiêu người nam nhân này tới đoạt ngươi tiền đi? Gia nhân viên công tác, cái này tiểu tử thật đúng là thông minh a, một đoán liền chuẩn. Nô Kim Sơn cùng Lưu Tiểu Minh lúc trước không có chú ý tới mạc nhẹ giọng ánh mắt, hiện tại nghe lão đại như vậy vừa nói, biểu tình là đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo phẫn nộ nói, đây là cái gì thúc thúc a? Thế nhưng gọi người khác tới đoạt chính mình chất nữ tiền, thật là chưa từng nghe thấy a. Khu khu ga nhân viên công tác cũng không có đã làm nhiều giải thích, hắn nói, tiểu cô nương, vẫn là đem ngươi cái kia thúc thúc gọi tới đi. Mặc nhẹ giọng biểu tình lộ ra nhất nhất chút thương tâm chi sắc, nàng không thể tin được ngô đầy hứa hẹn suy đoán, hồng con mắt lắc đầu nói, thúc thúc, thúc thúc hắn. Không có khả năng như vậy đối ta. Này tiền, rõ ràng là hắn cho ta. Nô Kim Sơn ba người vừa nghe, lập tức lại cứ nói, không sai. Ta là nhìn cái kia thúc thúc cấp vị tiểu cô nương này tiền. Hắn như thế nào lại gọi người đi nàng tiền đâu? Gà nhân viên công tác lập tức lộ ra nghi hoặc chi sắc, các ngươi nhìn người đem tiền cấp tiểu cô nương. Các ngươi lại như thế nào sẽ nhìn? Các ngươi không phải ở lý đầu to muốn cấp tiểu cô nương tiền thời điểm, mới xuất hiện sao? Ba người hơi hơi ngây người, ám đạo, không xong, lòi. Nô Kim Sơn trong mắt xoay chuyển, sau đó rất là chấn định nghiêm túc nói, di cờ thúc thúc, chúng ta là ở trải qua ngân hàng cửa thời điểm chú ý tới. Rốt cuộc, Một cái đại nhân cấp một cái hải tử nhiều như vậy tiền, luôn là sẽ chọc người chú ý tới, có phải hay không? Sau lại, chúng ta nhìn đến một người nam nhân lén lút đi theo đứa nhỏ này mặt sau, vì thế, chúng ta cũng theo ở phía sau. Đối với Ngô Kim Sơn nhanh chóng phản ứng, mặc nhẹ giọng vẫn là tương đối vừa lòng. Người này tuổi không lớn, lại phản ứng nhanh chóng, có thể bình tĩnh xử lý vấn đề, không tuổi. Gà nhân viên công tác nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, nói có đạo lý. Nga, thiểu cô nương. Ngươi là nào? Ngươi thúc thúc có liên lạc phương thức sao? Mạc Nhẹ giọng nói, ta là Mạc Gia thôn. Ta thúc thúc ra có điện thoại. Bất quá, hôm nay là họp chợ ngày, ta thúc thúc một nhà đều tới họp chợ, muốn tìm người nói, một chốc một lát khả năng tìm không thấy. Kỳ thật lấy Mạc Nhẹ giọng suy đoán, Mạc Tát Xuân nếu tìm người muốn cướp nàng tiền, nhất định sẽ ở chung quanh quan vọng. Hiện tại nhìn đến người bị bọn họ đưa đến đồn công an, trong lòng phòng trừng cũng là tương đối sốt ruột. Ga nhân viên công tác nghe được Mạc Nhẹ giọng nói, Lại như như mày, nói, kia chỉ có thể buổi chiều đi trong thôn tìm hắn. Sai xử người đi trộm tiền dự tiền, này cũng không phải là một chuyện nhỏ đâu, hơn nữa bị trộm đối tượng vẫn là chính mình chất nữ. Cũng không biết cái kia Mạc Tác Xuân là dùng cái dạng gì tâm thái, tới đối phó một cái hài tử. Còn không có gặp mặt, Mạc Tác Xuân đã bị đồn công an người cấp chán ghét thượng. ga nhân viên công tác quay đầu lại đối ngô đầy hứa hẹn ba người nói, các người ba cái tiểu tử, làm tốt lắm, thấy việc nghĩa hăng hái làm, đáng giá khen ngợi. Nghe Di Cờ Thúc Thúc nói, ba người sắc mặt không khỏi đỏ hồng, Lưu Tiểu Minh càng là ngượng ngùng sờ sờ cái óc. Nô đầy hứa hẹn tuổi lớn hơn nữa, lá gan phương diện cũng lớn hơn nữa, nhưng đối mặt Di Cờ Thúc Thúc, lại thẹn thùng nói, đây là chúng ta nên làm. Ba người được đến khen ngợi, trong lòng đều là kiêu ngạo, trên mặt cũng lộ ra vui sướng chi tình. Bọn họ từ thiếu chút nữa tiến đồn công an vì phạm phạm tội người, đến thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng, chỉ là một đường chi cách, lại làm cho bọn họ biết, có như vì có không thể vì này sự sau lại ba người đi theo mạc nhẹ dọng làm việc càng làm mở rộng tấm mắt nhưng lại Vâng chịu chính mình nguyên tắc phân chia ra có như vì có không thể vì việc này kia lý đầu to tạm thời câu lưu lên mặc nhẹ dọng cùng ngô đầy hứa hẹn ba người làm xong so lúc sau liền từ đồn công an đi ra nhưng vừa ra đồn công an cửa mạc tác Xuân không biết từ nào lưu lại đây hắn thần sắc rất là khẩn trương nhìn về phía mạc nhẹ dọng tựa hồ quan tâm hỏi nha đầu ta nghe nói ngươi tiền thiếu chút nữa bị đoạt Hiện tại không có việc gì đi. Người kia đâu? Hắn hiện tại đặc biệt muốn biết lý đầu to tình huống, cũng lo lắng Lý đầu to sẽ đem hắn cấp nói ra. Rốt cuộc là hắn làm Lý đầu to làm hạ việc này. Mạc Nhẹ giọng còn không có trả lời, nô đầy hứa hẹn ba người nhìn đến Mạc Tắc Xuân xuất hiện, biểu tình đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiếp theo Lưu Tiểu Minh liền hướng đồn công an chạy. Mạc Tắc Xuân cũng không có phát hiện cái này dị thường. Mạc Nhẹ giọng lắc lắc đầu nói, "Thúc thúc, người kia không phải trộm tiền tới, mà là bọn buôn người." Bị nhiệt tâm quần chúng cấp đưa đến đồn công an tới. Người hiện tại bị di cờ thúc thúc nút lại. Cái gì? Mạc Tắc Xuân biểu tình cả kinh, thần sắc không khỏi lộ ra khủng hoảng cùng sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Trước năm mươi giả heo ăn thịt hồ hay Mạc Tắc Xuân vừa nghe, nam nhân kêu bị bắt lại, cả người đều không khỏi hoảng loạn lên. Hắn còn không có tới kịp hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống, liền nhìn đến một cái tiểu tử mang theo một cái ăn mặc chế phục nhân viên công tác, chỉ vào hắn, lớn tiếng nói, di cờ thúc thúc Chính là hắn, chính là hắn, hắn chính là cái kia Mạc Tắc Xuân. Mạc Tắc Xuân, đây là có chuyện gì? Cái kia ga nhân viên công tác nhìn đến Mạc Tắc Xuân, sắc mặt rất là nghiêm túc hỏi, ngươi chính là Mạc Tắc Xuân. Mạc Tắc Xuân còn không có phản ứng lại đây khoảnh khắc, Mạc nhẹ giọng liền cười giới thiệu nói, Di Cờ thúc thúc, cái này chính là ta thúc thúc Mạc Tắc Xuân. Được, Mạc Tắc Xuân cũng không cần thừa nhận. Kia ga nhân viên công tác lập tức nghiêm túc nói, Mạc Tắc Xuân, có cái án kiện yêu cầu ngươi phối hợp điều tra. Mời theo ta tiến trong sở một chuyến. Mạc Tắc Xuân tâm thần cả kinh, ánh mắt quét một chút mạc nhẹ giọng, sau đó biểu tình có chút cứng đờ cười hỏi, cái kia di cờ tiên sinh là cái gì án kiện yêu cầu ta phối hợp điều tra? Ta chỉ là một cái thực bổn phận nông dân a, căn bản không có khả năng đi làm những cái đó trái pháp luật phạm tội sự tình. Ga nhân viên công tác lại nói nói, làm không có làm, chờ chúng ta điều tra rõ ràng lại nói. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía mạc nhẹ giọng nói, tiểu cô nương, Ngươi cũng tạm thời không thể rời đi Rốt cuộc, ngươi là người bị hại Mạc nhẹ giọng gật đầu nói Thút, di cờ thúc thúc Mạc tác xuân giờ phút này trong lòng có chút nước nhát Hắn hỏi hướng mạc nhẹ giọng Nhẹ giọng nha đầu, đây là có chuyện gì à Ta Ta không có làm cái gì à Mạc nhẹ giọng biểu tình lộ ra nghi hoặc cùng một ít mê mang hỏi Thúc thúc, ta hôm nay trên người tiền thiếu chút nữa bị trộm Nhưng trộm ta tiền người kia nói Là ngươi làm hắn đi trộm ta Thúc thúc Này thật là ngươi làm hắn đi đầu trộm tiền của ta sao? Lúc ấy, người nọ còn ở trên đường cái ồn nào, nói là ta trộm lấy trong nhà tiền. Chính là, Thúc Thúc, này đó tiền rõ ràng là ngươi đưa cho ta, ta không có trộm, đúng hay không? Mạc Tắc Xuân. Cái này cô nàng chết dầm kia, có phải hay không cố ý? Đối, nàng chính là cố ý. Như thế nào sẽ có như vậy Thúc Thúc a? Nô đầy hứa hẹn có vẻ không thể tưởng tượng lớn tiếng nói, rõ ràng là ngươi lấy tiền cho nhân ra. Thế nhưng âm thầm lại gọi người đi trộm nhân ra tiền. Ngươi người này, thâm tư quá âm hiểm đi. Nếu ngươi không muốn cấp liền không cần cấp ái. Cho, còn muốn âm thầm làm người lấy về tới. Chính là a ngươi người này thật là quá âm hiểm. Lưu Tiểu Minh đi theo Phụ Hòa nói, vạn nhất ngươi sai xử người kia thật là bọn buôn người đâu. Chẳng lẽ sẽ không sợ thương tổn này Tiểu Cô Nương sao? Nô Kim Sơn phẫn nộ nói, ngươi người này như thế nào là cái dạng này a Thật là quá xấu rồi. Cô nương này rốt cuộc cùng ngươi có cái gì thủ có cái gì hoán, ngươi muốn làm như vậy a? Mạc Tắc Xuân, gà nhân viên công tác. Ba người ngươi một câu, ta một câu, nhưng đem Mạc Tắc Xuân cấp nói sắc mặt xanh đỏ đen trắng, lại bực vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Nhưng hiện tại hắn đối này ba cái không cùng nhiều biện giải, hắn hiện tại chỉ nghĩ cùng Mạc nhẹ giọng hảo hảo giải thích một chút. Hắn hiện tại là minh bạch, Mạc nhẹ giọng người này, hiện tại quỷ tinh quỷ tinh đâu, muốn cho nàng ăn cái lỗ nặng, chỉ sợ căn bản không dễ. Không đúng, hiện tại quan trọng nhất chính là, như thế nào vãn hồi Mạc nhẹ giọng đối nàng tín nhiệm. Hiện tại nàng còn không có tới kịp cùng Mạc nhẹ giọng nói chuyện, ga nhân viên công tác lập tức nghiêm túc nói, Mạc Tắc Xuân, thỉnh ngươi cùng chúng ta tiến đồn công an một chuyến, phối hợp điều tra đi. Không có biện pháp. Mạc Tắc Xuân chỉ phải căng ra đầu đi theo đi vào đồn công an. Mạc nhẹ giọng cập mặt sau đi theo ngô đầy hứa hẹn ba người cùng nhau phần phật vào đồn công an. Lý Đầu to này đây bọn buôn người danh nghĩa bị ngô đẩy hứa hẹn ba người cập nhật tâm quần chúng cấp vận đưa đến đồn công an, cuối cùng sự tình tuy rằng rõ ràng, chính là hắn dù sao cũng là trộm đạo chi thật, tuy còn chưa thành công. Lý Đầu To ở câu lưu sở, thật là hối hận không thôi. Vì kêu 30 đồng tiền, liền cho chính mình gánh chịu một cái trộm đạo thanh danh, hắn thanh danh liền hỏng rồi, về sau người trong thôn thấy thế nào hắn, lại thấy thế nào người nhà của hắn hài tử. Mạc Tắc Xuân, nghĩ tới nghĩ lui, Lý đầu to chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi kêu đầu sỏ gây tội Mạc Tắc Xuân tên. Không ở qua bao lâu, hắn lại bị người cấp kêu đi ra ngoài. Hắn vừa ra câu lưu thất, liếc mắt một cái liền nhìn đến Mạc Tắc Xuân, lập tức oán giận nói, Mạc Tắc Xuân, ngươi làm hại ta hảo khổ a! Tiếp theo hắn liền chỉ vào Mạc Tắc Xuân, cùng ga nhân viên công tác, nôn nóng lại lớn tiếng nói, di cờ tiên sinh, chính là hắn, chính là hắn, Mạc Tắc Xuân làm ta đi trộm hắn chất nữ trên người tiền. Ta thật là bị ma quỷ ám ảnh. Mới có thể tin tưởng hắn nói, thật tưởng kia hài tử là trộm cầm nhà hắn tiền. Mạc Tắc Xuân. Mọi người. Lý đầu to tiếp tục nói, hắn nói hài tử cầm trong nhà một ngàn đồng tiền. Chúng ta chung quanh mấy cái thôn đều biết, nhà hắn bị gửi nuôi một cái hài tử, mà nhà hắn vẫn là có một ít tiền. Hắn lại nói, hắn trực tiếp chất vấn hài tử, sợ sẽ thương hài tử tự tôn. Rốt cuộc, này không phải nhà mình hài tử, đánh không được mắng không được, càng là hủy khuất không được, cho nên... Liền làm ơn ta âm thầm từ đứa nhỏ này trên người đem tiền cấp lấy về tới. Ta thật là ngốc ga, thế nhưng sẽ tin tưởng hắn nói. Di cờ tiên sinh, ta không phải cố ý, ngươi phải tin tưởng ta a ta thật không phải cố ý, ta cho rằng chỉ là giúp hắn lấy về những cái đó tiền, nhưng ta không biết, đây là trộm đạo hành vi. ga nhân viên công tác nghe được lý đầu to nói, biểu tình lại vẫn như cũ nghiêm túc nói, mặc kệ là cố ý không cố ý, ngươi hành vi đã cấu thành trộm đạo hành vi. Chỉ là chưa thành công mà thôi. Lý đầu to, ta nhưng nói cho ngươi, nếu ngươi trộm đạo thành công nói, ngươi liền không phải câu lưu đơn giản như vậy, mà là chuẩn bị ở trong tủ ăn lao cơm. Lý đầu to sau khi nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo ánh mắt sáng ngời, thần sắc có vẻ lược kích động hỏi, di cờ tiên sinh, ngươi ý tứ, ta, ta không cần ngồi tủ, có phải hay không? Ga nhân viên công tác nói, ngươi là trộm đạo chưa thành công, không cần ngồi tủ, nhưng lại yêu cầu chỗ 15 ngày dưới câu lưu, cấp 500 đồng tiền dưới phạt tiền. Nhưng xem ngươi nhận tội thái độ hảo, xử phạt khả năng sẽ nhẹ một chút. Vừa nghe đến không cần ngồi tù, chỉ là câu lưu, Lý Đầu To kích động gật đầu nói, "Hảo hảo, ta nhận phạt, ta nhận phạt." 500 đồng tiền tuy nhiều, chính là tổng so đi ngồi tù, bại hoại thanh danh muốn tốt hơn nhiều. Đến nỗi câu lưu cũng làm như nhận phạt. Bất quá, này đó tổn thất tổng không thể hắn một người gánh vác, khẳng định muốn tìm đầu sỏ gây tội tới gánh vác. Mặc Nhẹ giọng nghe được hắn tiếng lòng, miệng nghéo một cái. "Ha ha." Này liền đúng rồi sao? Mạc Tắc Xuân muốn như vậy đối phó nàng, tổng muốn trả giá một ít đại giới, làm hắn gieo gió gặt bão. Mạc Tắc Xuân nghe được Lý Đầu To không cần ngồi tủ, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại đối Lý Đầu To đem hắn cấp cung ra tới trong lòng rất là bất mãn. Ga nhân viên công tác đối Mạc Tắc Xuân hỏi, "Mạc Tắc Xuân, đối với Lý Đầu To chỉ ra và xác nhận, ngươi là nhận vẫn là không nhận?" Lý Đầu To sợ Mạc Tắc Xuân phủ nhận giống nhau, lập tức giành nói, "Mạc Tắc Xuân, ngươi đừng nghĩ phủ nhận." Này vốn dĩ chính là ngươi sai xử ta đi làm. Mạc Tắc Xuân thật sâu hít một hơi nói, ta, ta không phải cố ý ta chính là lo lắng. Mạc Tắc Xuân lời nói còn không có nói xong, mặc nhẹ giọng liền hồng con mắt chảy nước mắt, rất là thương tâm lên ăn nói, thúc thúc, ngươi sao có thể như vậy đối ta? Sao có thể như vậy đối ta? À? Ta tuy không phải ngươi thân sinh nữ nhi, nhưng ngươi cũng không thể như vậy đối ta. À? Mạc Tắc Xuân chương 51 sự tình sáng tỏ Thực mau sự tình liền sáng tỏ Thì lý đầu to chính là mạc tác xuân sai sử đi đoạt lấy mạc nhẹ giọng này mục đích là tưởng cấp mạc nhẹ giọng một cái giáo hơn thôi hắn là muốn nói cho mạc nhẹ giọng liền tính nàng bắt được này đó tiền nàng cũng thủ không được chỉ cần nàng ném quá một hồi tiền về sau nàng khẳng định không muốn lại làm hắn đem tiền cấp lấy ra kia hắn tiền liền trực tiếp tồn tại ngân hàng bên trong có thể ăn một ít lợi tức nhưng hắn vạn lần không ngờ lý đầu to sẽ như vậy không cẩn thận hoặc là mạc nhẹ giọng quá mức cảnh giác thế nhưng sẽ bị nàng phát hiện bắt lấy. Lại còn có gặp phải như vậy nhiệt tình rất là trượng nghĩa ba cái tiểu tử, trực tiếp đem người trở thành bọn buôn người cấp vận đưa đến đồn công an tới. Hắn ở quanh thân quan sát đến, nhìn lý đầu to ba lượng hạ đã bị đưa đến đồn công an, hắn căn bản là không kịp ngăn cản. Chờ lý đầu to bị đưa vào đồn công an sau, hắn cũng không dám trực tiếp đi đồn công an, trực tiếp cùng nhân ra ga nhân viên công tác nói, này không phải cô ý muốn trộm mạc nhẹ dọn tiền, hắn chỉ là nói giỡn, dọa dọa mạc nhẹ dọn thôi. Sau lại hắn ở đồn công an cửa bồi hồi, nội tâm sợ hãi lại thấp hỏng, hắn thực hy vọng Lý Đầu To không có việc gì, đồng thời lại hy vọng Lý Đầu To không cần đem hắn cấp cung ra tới. Thực hiện nhiên, hắn hy vọng là thất bại. Sự tình chân tướng điều tra rõ ràng sau, Lý Đầu To lấy trộm đạo chưa tội tội danh, bị đồn công an lấy dân sự câu lưu 5 ngày, phạt tiền 300. Mạc Tắc Xuân là người chủ sự, đồng dạng lấy trộm đạo chưa tội tội xử lý, bị đồn công an lấy dân sự câu lưu 10 ngày, phạt tiền 500 nay vẫn là ở mạc nhẹ giọng cầu tình kết quả đâu từ đồn công an ra tới sau nô đậy hứa hẹn ba người đi theo mạc nhẹ giọng bên người đây mình tò mò tiểu cô nãi mãi cái kia mạc tác xuân thật là ngươi thúc thúc đúng vậy hắn tuy không phải ta thân thúc thúc nhưng ta bị cha mẹ gửi nuôi ở nhà hắn đã ba năm bất quá cha mẹ ta mỗi tháng sẽ đánh sinh hoạt phí lại đây ta dựa hắn làm cái gì muốn cho lý đầu to tới đoạt ngươi cho người tiền a nga đúng rồi này tiền không phải hắn cho ngươi sao Mạc nhẹ giọng lại cười cười nói, ai nói, này tiền là hắn cho ta. kia tiền vốn dĩ chính là của ta. A. Người tiền. Ba cái giật mình hét to một tiếng, ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền A. Đúng vậy, một cái mới vài tuổi hải tử, nơi nào tới nhiều như vậy tiền A. Mạc nhẹ giọng nhìn này ba cái ngu ngốc, thiếu chút nữa muốn trận trắng mắt, nàng vâu như nói, các ngươi vừa rồi không có nghe được sao. Cha mẹ ta mỗi tháng cấp mạc tác xuân đánh 2.000 ngàn đồng tiền sinh hoạt phí. Này liền thuyết minh nhà ta rất có tiền nhân gia. Ta có một ngàn đồng tiền, không phải thực bình thường sao. Nô đầy hứa hẹn đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại ngơ ngác hỏi, nhà ngươi rất có tiền. Nhưng nhà ngươi rất có tiền, vì cái gì sẽ bị gởi nuôi ở mạc tắc xuân gia. Gởi nuôi, giống nhau đều là nhà nghèo nuôi không nổi hải tử, mới có thể đem hải tử đưa đi cho nhân gia nuôi nấng. Mạc nhẹ giọng nhàn nhạt nói, này liền không liên quan các ngươi sự. Nhà ta tuy rất có tiền, nhưng những cái đó tiền không liên quan gì tới ta. Chỉ là, hiện tại nhà ta người cấp mạc tác xuân một tháng đánh 2.000 đồng tiền sinh hoạt phí, bọn họ lại còn không đợi ta hảo, ta tự nhiên không muốn cho bọn hắn nhiều như vậy, cho nên, này 2.000 khối sinh hoạt phí, ta phải về một nửa. Ba người giật mình há to miệng, xem mạc nhẹ giọng tựa như xem một cái quái vật. Một lát sau, nô đầy hứa hẹn nuốt nuốt nước miếng, rất là tò mò hỏi, tiểu cô nãi nãi, nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi hiện tại mới vài tuổi tuổi tắt đi. Như vậy tiểu nhân tuổi, nói như vậy. Đại nhân căn bản sẽ không để ý tới, vậy ngươi là như thế nào làm cho bọn họ nguyện ý đem tiền trả lại ngươi một nửa? Càng quan trọng là, này tiểu cô mãi mãi một thân quỷ dị thân thủ, là từ đâu tới? Mặc nhẹ giọng thực bất nhã trận trắng mắt, nhà nhạt nói, này liền không liên quan các ngươi sự. Ba người, xác thật là không liên quan bọn họ sự, chỉ là bọn hắn cảm thấy tò mò thôi. Mặc nhẹ giọng ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nói, hiện tại hẳn là tới rồi ăn cơm chưa thời gian, đi, ta thỉnh các ngươi đi tiệm ăn đi. Ba người vừa nghe mạc nhẹ giọng thật thỉnh bọn họ đi tiệm ăn, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, nhưng ngay sau đó bọn họ lại nghĩ đến cái gì. Nô đầy hứa hẹn đầu tiên cự tuyệt nói, tiểu cô nãi nãi, đi tiệm ăn liền không cần. Chỉ là lúc trước người nói, sẽ vay tiền cấp nãi nãi xem bệnh, hiện tại còn tính toán sao. Mạc nhẹ giọng gật đầu nói, tính toán A. Ngay sau đó, nàng nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, ta và các ngươi cùng đi xem một chút nãi nãi đi. Ba người do dự một chút, cuối cùng lưu tiểu mình gật đầu đáp, hảo đi sau đó, mặc nhẹ giọng liền đi theo bọn họ rẽ trái rẽ phải, đi tới một cái đầu ngõ, từ đầu ngõ đi vào, liền tới đến một cái độc đống tiểu viện. Nay tiểu viện có một ngụm hồng sơn cửa sắt, nhưng vừa thấy liền nhìn ra rất là cũ nát, rất sơn thập phần lợi hại. xuyên thấu qua cửa sắt tường cao, nhìn về phía bên trong, phòng ở tuy có ba tầng, cửa sổ đều cũ nát không thôi, vách tường hắt một hối, hôi một hối, tóm lại, này phòng ở cũ nát không được. mặc nhẹ giọng hỏi, nơi này chính là nhà ngươi? ân. Đúng vậy." Lưu Tiểu Minh gật đầu đáp. "Nhìn phòng ở rất đại a, chỉ là có chút cũ nát a." "Đúng vậy, chính là bởi vì phòng ở quá cũ nát, cho nên muốn thuê cũng không có tới thuê." Lưu Tiểu Minh có vẻ có chút hạ xuống nói, nay phòng ở là ông nội của ta cùng tan mãi mãi tuổi trẻ thời điểm kiến, đã có mấy chục cái năm đầu. Nếu này phòng ở có thể thuê nói, hắn cùng mãi mãi sinh hoạt cũng không đến mức như vậy quân bách. Cho thuê quảng cáo chúng ta dán không biết có bao nhiêu, thường thường có người tới dò hỏi." nhưng gần nhất đến nơi đây xem qua phòng ở sau, đều bị dọa chạy. Bọn họ nói, này phòng ở nhìn tựa như nhà ma, căn bản không dám tới nơi này trụ. Nô đầy hứa hẹn nói, nhưng nhà của chúng ta lại không có tiền sửa nhà. Lưu Tiểu Minh mất mắt nói, Tiểu Minh ra phòng ở, liền ở trong chấn tâm phụ cận, mặc kệ là làm Tiểu sinh ý, hoặc hài tử đi học, nơi này đều rất là phương tiện. Chỉ là phòng ở quá rách nát, không ai nguyện ý tới nơi này thuê. Nô Kim Sơn nói, nếu phòng ở có thể thuê nói. Tiểu Minh cùng mãi mãi nhật tử cũng không đến mức như vậy khổ sở. Mặc nhẹ giọng gật gật đầu, theo sau nàng liền hơi nghi hoặc hỏi, vậy ngươi cha mẹ đâu? Vẫn luôn nói lưu Tiểu Minh mãi mãi, lại chưa từng nhắc tới quá cha mẹ. Nô đầy hứa hẹn nói, Tiểu Minh cha mẹ ở giờ 10 tuổi khi, tao ngộ thai nạn xe cộ bỏ mình, nhưng tài xế lại đương trường chạy trốn. Thời đại này ô tô tuy thiếu, khá vậy không phải không có. Nô đầy hứa hẹn nói xong, không khí trong lúc nhất thời lâm vào đê mê bên trong. Khu khu bên trong cánh cửa truyền ra từng đợt hò khăn thanh. Lưu tiểu minh ba người sắc mặt biến đổi. Lưu tiểu minh lập tức hét lớn, mãi mãi, ta đã trở về, ngươi thế nào? Khu cụ lưu mãi mãi một bên kịch liệt hò khan một bên nói, là tiểu minh đã trở lại a. Thanh âm chậm rãi đến gần, nô đầy hứa hẹn cùng nô Kim Sơn cũng lớn tiếng nói, còn có ta cùng Kim Sơn, tới xem ngài. Lưu mãi mãi lập tức cao hứng nói, hảo, hảo, hảo hai tử, các ngươi tới, mãi mãi liền cao hứng, khu, khu Nãi nãi, không chỉ có chúng ta tới, chúng ta còn cho ngài mang đến một cái tiểu khách nhân đâu. kia hảo, hảo. chương 52 mạc nhẹ giọng nhìn ra bệnh tình. Mạc nhẹ giọng nhìn đến một cái đầy đầu tóc bạc, bước chân tập tính đi tới mở cửa. Mạc nhẹ giọng meo nheo mắt, lập tức nhìn ra nãi nãi chứng bệnh, bất quá, giờ phút này, nàng cũng không có nhiều lời. Lưu nãi nãi mở ra cửa sát sau, vui tươi hớn hở hỏi, cho ta mang theo một cái tiểu khách nhân, ở đâu đâu? Lưu nãi nãi có lẽ là bị bệnh đau trà tấn, khuôn mặt có chút tiểu tụy, tinh thần khí có chút không đủ, bất quá, nhìn đến có tiểu khách nhân, biểu tình lại có vẻ hiền lành cùng vui sướng. Ai ra, đây là từ đâu ra tiểu cô nương, nhìn thật là đáng yêu. Lưu nãi nãi vừa thấy đến mạc nhẹ giọng liền nhạc ga nói, ngay sau đó sắc mặt biến đổi, rất là nghiêm túc hỏi, tiểu minh, đứa nhỏ này không phải là các ngươi quải tới đi. Lưu tiểu minh lập tức lắc đầu nói, không phải, nãi nãi, đây là chúng ta bạn mới. Tiêu Mạc Nhẹ giọng: "Nàng nghe nói ngài bị bệnh, liền cùng chúng ta cùng đến xem ngài." Trong lòng tự nhủ nói: "Như vậy hung hãn cô nãi nãi, ai dám đi quải a, không muốn sống nữa." Lưu Nãi Nãi nhìn bộ dáng chỉ có 4-5 tuổi Mạc Nhẹ giọng, rất là hầu nghi hỏi: "Thật sự, hài tử, ngươi thật không phải bị bọn họ quải tới?" Nhìn như thế đáng yêu nãi nãi, Mạc Nhẹ giọng khó được lộ ra thiệt tình tươi cười, nàng nói: "Nãi nãi, ngươi có thể tưởng tượng nhiều." Giống ta như vậy thông minh lanh lợi nữ hài tử, ai có thể quải đến ta?" Ta hôm nay ở trên phố, cùng ba vị đại ca tương ngộ, cảm thấy có chút duyên phận, liền cùng bọn họ giao bằng hữu. Ha ha lưu nãi nãi bị chọc cười, nàng nói, người đứa nhỏ này. Nô đầy hứa hẹn ba người nhìn đến mạc nhẹ giọng kia chân thành tươi cười, trên mặt đều có chút ngần ngơ. Hôm nay bọn họ nhìn đến quá mạc nhẹ giọng rất nhiều lần tươi cười, nhưng những cái đó tươi cười không phải cười lạnh chính là âm hiểm cười. Tóm lại, nhìn không có một cái bình thường tươi cười. Hiện tại nhìn đến nàng lộ ra như vậy tươi cười. Trên mặt có chút giật mình đồng thời, trong lòng lại ám đạo, cái này tiểu cô nãi nãi như vậy phát ra từ nội tâm cười, nhìn thật là đáng yêu. Lưu nãi nãi rất là nhiệt tình, lôi kéo Mặc nhẹ giọng tay nhỏ, hỏi, hai tử, ngươi như vậy tiểu ra tới, người trong nhà đều yên tâm sao? Nãi nãi, nhà ta đại nhân đương nhiên yên tâm lạc. Không yên tâm, cũng liền sẽ không tha ta ra tới. Mặc nhẹ giọng cười trả lời nói, đừng nhìn ta tiểu, ta nhưng thông minh đâu, những cái đó người xấu nhưng lừa không đến ta lại một lần nghe thế hải tử khoe khoang lưu nãi nãi buồn cười cười nói là là là người đứa nhỏ này thông minh sao có thể tùy tiện bị người lừa đến đâu chỉ là hải tử à người rủ sao cũng là hải tử có chút người xấu cũng sẽ không muốn đi lừa mà là trực tiếp đi lên liền chào đâu người như vậy tiểu như thế nào đâu đến quá có lẽ tuổi lớn lão nhân ra liền ái lại ngại. trước kia lưu nãi nãi liền niệm nô đầy hứa hẹn ba người nô đầy hứa hẹn ba người ở phía sau nghe rất tưởng lớn tiếng cùng Lưu Nãi Nãi nói, Nãi Nãi, ngươi không cần lo lắng. Nay tiểu cô Nãi Nãi nhìn tuổi con nhỏ, nhưng vũ lực giá trị không cẩn thận đâu. lập tức nhưng đem bọn họ ba người cấp đánh bỏ đâu. bất quá, việc này nói đến cũng là mất mặt đâu, bọn họ đương nhiên không muốn cùng Lưu Nãi Nãi nói. Mặc nhẹ giọng đối mặt Lưu Nãi Nãi tán gẫu, không có một chút không kiên nhẫn, mà là rất có kiên nhẫn nghe Lưu Nãi Nãi nói chuyện. Lưu Nãi Nãi có hỏi, nàng tất có đáp. Lưu Tiểu Minh cấp mạc nhẹ giọng đổ một chén nước. Sau đó có chút câu nệ đứng ở một bên. Hắn hiện tại phải cẩn thận hầu hạ mạc nhẹ giọng, rốt cuộc nãi nãi bệnh, hiện tại kéo dài đến không được. Nay không, bọn họ mới trở về bao lâu, không biết nghe xong lưu nãi nãi ho khan bao nhiêu lần, này trong lòng không biết có bao nhiêu lo lắng, nhưng bọn họ lại không thể đem loại này lo lắng biểu lộ ở bên ngoài. Lưu nãi nãi cùng mạc nhẹ giọng trò chuyện một hồi, nhìn một chút thời gian, liền cùng mạc nhẹ giọng nói, hai tử, người ở chỗ này ngồi trong chốc lát, mãi mãi nấu cơm đi Lưu lại cùng nhau ăn cơm. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, biểu tình hơi có chút ấy này nói, chỉ là nãi nãi ra không có gì tiền, không thể mua cái gì hảo đồ ăn chiêu đãi, hài tử ngươi liền nhiều đảm đương một ít, không cần để ý ha. Mặc nhẹ giọng rất kinh ngạc lưu nãi nãi đối một cái hài tử thế nhưng sẽ như thế coi trọng, theo sau, nàng liền lắc lắc đầu nói, nãi nãi, ta như thế nào sẽ để ý đâu. Lưu nãi nãi đi phòng bếp sau, mặc nhẹ giọng biểu tình lập tức trở nên có chút nghiêm túc nàng nói. Mạn nãi được viêm phổi, rất là nghiêm trọng, cần thiết mau chóng chạy chữa, bằng không, bệnh tình chuyển biến xấu, hậu quả không dám tưởng tượng. Lưu Tiểu Minh ba người vừa nghe, sắc mặt tức khắc đại biến. Bọn họ không hỏi quá mạc nhẹ giọng là làm sao mà biết được, Lưu Tiểu Minh lại không chút nghĩ ngợi quỳ xuống, cầu xin nói: "Mạc tiểu thư, thỉnh ngươi cứu cứu ta nãi nãi, thỉnh ngươi cứu cứu ta nãi nãi. Ta hiện tại liền nãi nãi một người thân. Về sau ta Lưu Tiểu Minh vì ngươi làm trâu làm ngựa." Lô đầy hứa hẹn cùng Lô Kim Sơn hai người tuy không có quy xuống, nhưng nhìn về phía Mạc Nhẹ biểu tình cũng là cầu xin. "Mạc tiểu thư, thỉnh ngươi cứu cứu mãi mãi, về sau cũng vì ngươi làm trâu làm ngựa." Mãi mãi là người tốt, Tiểu Minh cũng cũng chỉ có mãi mãi một người thân. Mạc Nhẹ giọng nhìn về phía biểu tình chân thành vội vàng ba người, thần sắc bất biến, một bàn tay tay nhỏ nhẹ khấu mặt bàn, chạm chạng suy tư một lát, theo sau nói, "Tiền, ta có thể cho các ngươi mượn." Liên Tính không phải xem ở các ngươi ba người mặt mũi thượng, Cũng là xem ở nãy nãy mặt mũi thượng. Nãy nãy là người tốt. Ba người nghe được mạc nhẹ giọng nói sau, này tâm bung hơn phân nửa tới. Ngay sau đó ba người lại nghe được mạc nhẹ giọng hỏi, các ngươi sơ chung tốt nghiệp sao? Ba cái hai mặt nhìn nhau một chút, không biết mạc nhẹ giọng lời này là ý gì? Theo sau ba người đúng sự thật trả lời, chúng ta ba người đều sơ chung tốt nghiệp. Ba người giữa, trừ bỏ lưu tiểu minh gia đình điều kiện kém ngoại, lô đầy hứa hẹn cùng ngô kim sơn trong nhà, vẫn là có thể cung khởi bọn họ đọc sách. Chỉ là bọn hắn ba người đều không yêu học tập, ở trường học cũng chỉ là hôn nhật tử. Mặc nhẹ giọng nhìn ba người bộ dáng, nhướng mày sao, hỏi, các ngươi đây là học tập kém, không yêu học tập. Ba người sắc mặt lập tức hiện lên một khẩu ngượng ngùng, ngượng ngùng gật đầu nói, là, chúng ta đều không yêu học tập. Vậy các ngươi ba người thích làm gì đâu? Mặc nhẹ giọng hỏi, trộn cắp, ở trên đường chặn lại tiểu cô nương dự tiền. Không, không ba người kịch liệt lắc đầu nói, cái kia tiểu cô nãi nãi, chúng ta này thật là lần đầu tiên dự tiền. Hơn nữa lần đầu tiên còn thất thủ, ba người đều tối đầu, hổ thẹn lại thẹn đỏ mặt. Mạc Nhẹ giọng gật đầu nói, "Nga, là như thế này a." Theo sau, Mạc Nhẹ giọng lại không nói gì, bất quá, nhìn thoáng qua còn tại Hạ quỷ Lưu Tiểu Minh, nhàn nhạt nói, "Ngươi trước đứng lên đi. Nếu bị nãi nãi thấy, kia nhưng không hảo." Lưu Tiểu Minh vừa nghe, muốn đứng lên, lại có chút do dự nhìn về phía Mạc Nhẹ giọng. Mạc Nhẹ giọng nói, "Yên tâm, ta nếu đáp ứng vay tiền cấp nãi nãi xem bệnh, liền sẽ không nuốt lời." Lưu tiểu minh thở dài nhẹ nhõm một hơi đứng lên. Sau đó, ai cũng không ở nói chuyện, không khí lại trở nên có chút quái dị lên. Bởi vì, ai cũng sẽ không nghĩ đến, bọn họ sẽ đi cầu một cái hải tử vay tiền. Mặc nhẹ giọng phi giống nhau hải tử thành thuộc ổn trọng cùng sắc bén. Đối mặt nho nhỏ nàng, bọn họ tâm tồn sợ hãi cùng khẩn trương. chương 53 Mặc tiểu thư, nếu không chúng ta đưa ngươi trở về đi. Nô Kim Sơn nói. Ăn qua cơm trưa, mặc nhẹ giọng liền tính toán đi trở về. Mạc nhẹ giọng lắc lắc đầu nói, không cần. Theo sau, nàng từ trong túi lấy ra 800 đồng tiền cấp lưu tiểu minh, nói, các ngươi chạy nhanh đưa mãi mãi đi bệnh viện đi, nàng phổi bộ hiện tại là một mảnh hát, tình huống nhìn có chút nghiêm trọng. Chút tiền ấy nhìn xem có đủ hay không, nếu không đủ nói, các ngươi liền tới mạc ra thôn tìm ta. Lưu tiểu minh nhìn đến này đó tiền, không biết sao, hốc mắt đỏ lên, tay có chút run nhẹ nhẹ tiếp nhận tiền, thanh âm lực có kích động hỗn loạn cảm kích nói, cảm ơn, cảm ơn. Mạc Nhẹ giọng gật gật đầu nói, muốn cảm tạ nói, liền chờ về sau đi. Nàng hiện tại trong lòng có một cái kế hoạch, cái này kế hoạch khẳng định cần phải có người cho nàng thực thi. Nhưng cái này kế hoạch vẫn là yêu cầu châm trước một chút. "Ân ân, Mạc tiểu thư đại ân, ta Lưu tiểu minh vĩnh viễn nhớ kỹ. Về sau, Mạc tiểu thư có việc, cứ việc phân phó, ta chính là lên núi đao xuống biển lửa, cũng sẽ cho ngươi hoàn thành. Còn có chúng ta, chúng ta cũng là." Mạc Nhẹ giọng nhẹ quét bọn họ liếc mắt một cái. Có chút buồn cười nói, "Vậy các ngươi cho ta tìm ra núi Đao Biển Lửa xuất hiện đi." Ba người Chờ mạc nhẹ giọng rời đi sau, ba người biểu tình vẫn là có chút nướng ngác. Chờ mạc nhẹ giọng thân ảnh biến mất ở đầu ngõ khi, Nô Kim Sơn đột nhiên phản ứng lại đây, nghi hoặc hỏi, "Không phải, Mạc Nhẹ giọng là như thế nào biết mãi mãi được viêm phổi, hơn nữa phổi bộ một mảnh hắc?" Nghe Nô Kim Sơn như vậy vừa nói, Nô Đầy hứa hẹn cùng Lưu Tiểu Minh cũng tức khắc phản ứng lại đây, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau ngô đầy hứa hẹn rất là nghiêm túc nói, mặc kệ mạc nhẹ giọng là làm sao mà biết được, chúng ta hiện tại mau chóng đem nãi nãi đưa đi bệnh viện kiểm tra. Chỉ là này tiền, như thế nào cùng nãi nãi nói a? Hắn nhìn Lưu Tiểu Minh trên tay tiền hỏi. Nô Kim Sơn nghĩ nghĩ nói, vẫn là cùng nãi nãi ăn ngay nói thật đi. Như thế nào ăn ngay nói thật? Lưu Tiểu Minh nghi hoặc hỏi. Liên nói là mạc nhẹ giọng cấp mượn a. Nô Kim Sơn nói, chính là nãi nãi sẽ tin tưởng sao? Lưu Tiểu Minh cùng Nô đầy hứa hẹn hơi có chút lo lắng nói. Mặc nhẹ giọng có tiền, bọn họ là tin tưởng, chính là hôm nay xem nàng quần áo, căn bản không có khả năng giống cái kẻ có tiền, Lưu nãi nãi sao có thể tin tưởng a? Nô Kim Sơn nói, mặc kệ tin tưởng không tin, chúng ta hiện tại chỉ có thể ăn ngay nói thật. Chẳng lẽ phải đối nãi nãi nói, này tiền là chúng ta nhặt sao? Nãi nãi càng sẽ không tin tưởng đi. Này tiền có dễ dàng như vậy nhặt sao? Hơn nữa một nhặt chính là nhiều như vậy. Nói tới đây, Nô Kim Sơn tạm dừng hạ, biểu tình nghiêm túc nói, các ngươi liền không cần dối dám mãi mãi tin tưởng không tin, chúng ta hiện tại mau chóng đem mãi mãi đưa đi bệnh viện mới đúng. Nô đầy hứa hẹn gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta hiện tại đưa mãi mãi đi bệnh viện. Các ngươi từ đâu ra tiền? lưu mãi mãi nghe được tôn tử nói muốn mang nàng đi xem bệnh, đầu tiên là hỏi rõ ràng tiền nơi phát ra. Trong nhà có bao nhiêu tiền, nàng cái này mãi mãi chính là rõ ràng, đừng nói đi bệnh viện xem bệnh. Chính là đi dược phòng mua cái bình thường thuốc trị cảm tiền, hiện tại cũng chưa. Lưu tiểu minh nói, mãi mãi, này tiền là hôm nay tới tiểu khách nhân cho chúng ta mượn. Nàng biết mãi mãi bị bệnh, cô ý lại đây xem ngài, còn đem tiền cho chúng ta mượn. Lưu mãi mãi lại không tin nói, hôm nay cái kia tiểu cô nương ăn mặc một thân cũng không tốt lắm, sao có thể có tiền cho các ngươi mượn. Nói tới đây, Lưu mãi mãi rất là nghiêm túc nói, Lưu tiểu minh, ta nói cho người, chúng ta tuy nghèo, nhưng cần thiết muốn nghèo có cốt khí tiền cần thiết muốn tới đến chính đáng, tuyệt đối không thể trộm đoạn. Nếu không, nãi nãi chính là đi bệnh chết, cũng sẽ không hoa này tiền. Lưu Tiểu Minh sắc mặt chấp nhận, đại hoàng sợ, theo sau sống lương từng trận lệnh cả người. Nếu hôm nay bọn họ thật dự tiền thành công nói, kia nãi nãi nàng. Càng nghĩ càng không dám tưởng. Lưu Tiểu Minh run rẩy thanh âm nói, nãi nãi, ngài phải tin tưởng ta, ta thật không có trộm, không có đoạn, này tiền thật là mạc cô nương cho chúng ta mượn. Nô đầy hứa hẹn cùng Nô Kim Sơn cũng lập tức giải thích nói, Nãi nãi, ngài phải tin tưởng Tiểu Minh. Này tiên thật là hướng mạc cô nương mượn. Ngài đừng nhìn nàng ăn mặc chẳng ra gì, nhà nàng nhưng có tiền. Nếu ngài không tin nói, nếu không, chúng ta đem mạc cô nương cấp đều trở về. Lưu nãi nãi sau khi nghe xong, bán tín bán nghi nhìn về phía bọn họ, hầu nghi hỏi, các người nói được chính là thật sự. Không có lửa nãi nãi. Ba người lập tức đáp, không có, nãi nãi, chúng ta như thế nào sẽ lửa ngài đâu? Nô Kim Sơn nói, nãi nãi, ngài hiện tại ho khan lợi hại như vậy, không tiễn ngài đi bệnh viện nhìn xem, tiểu minh cùng chúng ta đều không yên tâm á nãi nãi, tiểu minh liền ngài một người thân, hắn không thể mất đi ngài cái này thân nhân a. Nô đầy hứa hẹn cũng nói, nãi nãi, ngài liền tính không tin ta cùng Kim Sơn, cũng nên tiểu minh á hắn là ngài từ nhỏ mang đại hải tử, hắn là cái dạng gì người, ngài sẽ không biết sao. Lưu nãi nãi hơi suy tư một lát sau, rất là nghiêm túc nói, ngày mai, nếu này tiền thật là mượn, ta có thể cùng các ngươi đi bệnh viện xem, nhưng một khi làm nãi nãi biết, ngươi này tiền lai lịch không rõ có lẽ nơi phát ra không lo, tha rằng không trị bệnh. Lưu Tiểu Minh lập tức nói nãi nãi, ngài yên tâm, này tiền thật là mượn, về sau ta cũng sẽ còn. ba người cuối cùng thuyết phục nãi nãi đi bệnh viện xem bệnh, nhưng đi chấn vệ sinh viện xem qua sau, đại phu làm cho bọn họ lập tức đi huyện thành bệnh viện kiểm tra một chút, cái này vệ sinh viện không có tương ứng kiểm tra chữa bệnh thiết bị. mấy cái tiểu tử vừa nghe. Trong lòng manh đến trầm xuống. Đại phu, thỉnh ngài nói cho chúng ta biết, mãi mãi rốt cuộc được bệnh gì?" Lưu Tiểu Minh hỏi, có phải hay không rất nghiêm trọng. Đại phu nghiêm túc nói, bước đầu phán đoán có thể là viêm phổi, hơn nữa lấy ngươi mãi mãi ho khan tình huống, hẳn là tương đối nghiêm trọng. Cụ thể vẫn là yêu cầu đến huyện thành bệnh viện đi tiến thêm một bước kiểm tra, chúng ta nơi này không có tương ứng thiết bị. "Hảo, ta đã biết, cảm ơn ngài đại phu." Lưu Tiểu Minh rất là thận trọng nói lời cảm tạ. Ba người đi ra sau. Tâm tình đều hơi có chút trầm trọng, bọn họ ba người nghĩ đến, mặc nhẹ giọng theo như lời, mãi mãi là được viêm phổi, bệnh tình khả năng có chút nghiêm trọng. Giống nhau viêm phổi, thông qua uống thuốc trích liền có thể trị liệu, chính là một khi phát triển đến nghiêm trọng viêm phổi, vậy có thể nguy cơ đến sinh mệnh. A, muốn đi huyện thành bệnh viện sao? Lưu mãi mãi nghi hoặc hỏi, ta rốt cuộc được bệnh gì, rất nghiêm trọng sao? Như thế nào sẽ muốn đi huyện bệnh viện đâu? Không đi không được sao? Trong lòng lại là lo lắng không có tiền sự. Lưu Tiểu Minh há miệng thở dốc, không biết nên như thế nào trả lời nãi nãi. Nhưng thật ra Ngô Kim Sơn phản ứng tương đối mau, hắn cười nói, nãi nãi, ngài yên tâm, chỉ là trọng cảm mạo thôi, chỉ là còn cần tiến thêm một bước kiểm tra thôi, nơi này khuyết thiếu một ít thiết bị. Đến nội tiền sự, nãi nãi càng không cần lo lắng, Tiêu mạc tiểu thư mượn rất nhiều cho chúng ta đâu. Lưu nãi nãi lại hồ nghi hỏi, thật sự? Ân, đương nhiên là thật sự. Ba người lập tức gật đầu đáp, chương năm mươi thôn trưởng. Nàng là Trang, mặc nhẹ giọng một người ở đầu đường đi dạo, sau đó, chính mình ở quần áo cửa hàng mua tam bộ thích hợp quần áo. Nàng không phải một cái chú trọng bên ngoài, chỉ là hiện tại sở xuyên y phục rách nát không nói, còn thức không hợp thân, hiện tại trên người có tiền, đầu tiên chính là đem này đó quần áo cấp thay thế. Mua quần áo sau, lại mua hai đôi giày, một đôi giày xăng đan, một đôi giày chơi bóng. Lúc sau, nàng lại mua chút đồ dùng sinh hoạt, tỉ như dầu gội, sữa tắm trở. Nàng là cái thực cái sạch sẽ, nàng cần thiết cùng chính mình thu thập thanh thanh sẵn sàng, thoải mái dễ chịu mới được. Hiện tại mạc tác xuân trong nhà gội đầu là bộ giặt, tắm rửa chính là dùng nước trong, ngẫu nhiên bọn họ sẽ dùng dùng xà phòng thơm. Nhưng một khối xà phòng thơm toàn ra dùng, mạc nhẹ giọng tưởng tượng đến cái này, trong lòng liền không thoải mái, tự nhiên liền phải cùng bọn họ đơn độc tách ra. Tóm lại, một vòng dạo xuống dưới sau, mạc nhẹ dọng liền dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Chỉ là đừng nhìn nàng tuổi có chút tiểu này sức lực vẫn là rất đại, hiện tại cái này niên đại, đồ vật đều không quý, mua nhiều như vậy đồ vật cũng mới hoa trăm tới đồng tiền, hơn nữa quần áo nàng chọn hảo chọn quý tuyển, rốt cuộc muốn chính mình xuyên thoải mái mới được. Đương nàng dẫn theo đồ vật hướng Mặc ra thôn phương hướng lúc đi, ở trấn thôn ngã tư đường, thấy được Trần Quế hoa mẫu tử, thôn cập trong thôn mặt khác thôn dân chính nôn nóng khắp nơi nhìn xuống quanh, Đương mạc nhẹ giọng vừa xuất hiện khi, Mặc Tiểu Bảo lập tức lớn tiếng kêu lên, mẹ, mẹ, ngươi xem, kia tiểu Mạc Nhẹ giọng, nàng xuất hiện. Vốn dĩ tưởng đáng tiếc tiểu quái vật, nhưng tưởng tượng đến cái gì, đáy mắt lộ ra một ít sợ hãi chi sắc, lập tức sửa lại khẩu. Nghe được Mạc Tiểu Bảo hô to, mọi người cũng chú ý tới Mạc Nhẹ Dọng. Trần Quế Hoa vừa thấy đến Mạc Nhẹ Dọng, lập tức chạy qua đi, trên mặt nàng khống chế không được sắc mặt giận dữ, mắng to nói: "Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, như vậy một ngày, ngươi đã chạy đi đâu? Ngươi không biết chúng ta nhóm người này người đều đang đợi ngươi sao?" Còn không đợi Mạc Nhẹ Dọng trả lời, Ánh mắt lại chú ý tới trên người nàng bao lớn bao nhỏ, Trần Quế Hoa trong lòng hỏa khí tức khắc cọ cọ hướng lên trên mạo, nàng nâng lên tay, liền tưởng cấp mạc nhẹ dọn một cái đại bàn tay, mắng to nói, hảo ngươi cái nha đầu thúi, cầm chúng ta tiền, liền bắt đầu ăn xài phung phí hoa. Ngươi cái này bại gia tử, chỉ là tay nàng vừa nhấc lên, đã bị bên cạnh đi theo mà đến mạc Xuân Lượng cấp bắt được. Trần Quế Hoa tiếng mắng lập tức đình chỉ, giận chừng mắt mạc Xuân Lượng, rất là tức giận hỏi, mạc Xuân Lượng, ngươi làm gì? Ta giao huấn cái này nha đầu chết tiệt kia, quan ngươi đánh giám a. Nàng hiện tại hoàn toàn quên mất Mạc Nhẹ giọng cũng không phải là nàng tùy ý có thể khi dễ Mạc nói nhỏ. Mạc Xuân Lượng nghiêm túc nói, Trần Quế Hoa, các ngươi chính là hướng đại gia bảo đảm quá, phải hảo hảo đối đãi Mạc Nhẹ giọng. Như thế nào? Hiện tại liền quên mất. Bên cạnh thôn trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói, làm Xuân gia, ngươi bình tĩnh một chút. Hiện tại làm Xuân tình huống chúng ta không rõ, hỏi trước hỏi tình huống. Mạc nhẹ giọng sớm tại Mạc Tát Xuân bị quan tiến câu lưu sở khi, liền đoán trước đến loại tình huống này. Bất quá, đối với Trần Quế Hoa lửa giận, nàng căn bản là không có để ở trong lòng. Bởi vì, nàng biết, trải qua việc này sau, Mạc Tác Xuân nhất định có thể được đến rất là khắc sâu giáo hấn, về sau bọn họ sẽ không bao giờ nữa dám đối với nàng động một chút phát hỏa đánh chửi. Nghĩ vậy, Mạc nhẹ giọng thu thu thần tự, trên mặt lộ ra mê mang cùng sợ hãi chi sắc, nàng co rúm lại một chút, thanh âm hơi mang run hỏi. Thầm Thầm, ta lại làm gì sự, làm ngươi lớn như vậy hỏa? Vừa thấy đến Mạc Nhẹ giọng dáng vẻ này, Trần Quế Hoa bị áp xuống đi lửa giận, lại lập tức vọt đi lên, nàng giận chỉ vào Mạc Nhẹ giọng, lớn tiếng cửa trách nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, đừng cho ta trang. Thầm Thầm, ta trang cái gì? Mạc Nhẹ giọng tiểu tâm sợ hãi hỏi. Trần Quế Hoa thật là khí đánh không đồng nhất chỗ tới, nàng ngâng lên tay, lại tưởng cấp Mạc Nhẹ giọng ném bàn tay đi. Thôn trưởng lập tức nghiêm túc quát, đủ rồi. Trần Quế Hoa Ngươi rốt cuộc phải đối nhẹ giọng đứa nhỏ này thế nào. Nàng vẫn là cái hài tử, căn bản chuyện gì cũng đều không hiểu. Trần Quế Hoa chỉ vào mạc nhẹ giọng, rất là nóng vội biện giải nói, Thôn trưởng, nàng là Trang, này nha đầu chết tiệt kia cái dạng này, nàng là Trang. Nàng kỳ thật cái gì đều biết. Nhưng mà, nhưng không ai sẽ tin tưởng nàng. Thôn trưởng nhìn Trần Quế Hoa bộ dáng, khẽ thở dài một hơi, sau đó đi đến mạc nhẹ giọng trước mặt nói, Hài tử, ngươi cũng đừng cùng ngươi thẩm thẩm so đo. Nàng cũng là vì ngươi thúc thúc sự tình mà xuất ruột. Theo sau, hắn cũng xem xét liếc mắt một cái Mạc Nhẹ giọng trên người bao lớn bao nhỏ, khẽ cau mày một chút. Hắn đi đồn công an hiểu biết một chút tình huống, biết Mạc Tác Xuân sẽ bị quan là bởi vì Mạc Nhẹ giọng. Nhưng Mạc Nhẹ giọng đứa nhỏ này, Mạc Nhẹ giọng ôm trong tay đồ vật, khuôn mặt nhỏ đồng dạng lộ ra một ít khẩn trương cùng cẩn thận hỏi, "Thôn trưởng gia gia, các ngươi là chỉ thúc thúc bị quan tiến đồn công an sự sao?" Trần Quế Hoa ở bên cạnh lớn tiếng nói, "Mạc Nhẹ giọng" Ngươi chàng cái gì chàng? Nhà ta đương ra bị trảo tiến đồn công an, còn không phải là bởi vì ngươi sao? Ta nói cho ngươi, nếu nhà ta đương ra ra chuyện gì, ta cùng ngươi không để yên. Cầm mồm. Thôn trưởng nhìn một chút có tò mò vây xem con chúng, sắc mặt tức khắc tối sầm, hắn nổi giận nói, Trần Quế Hoa, ngươi lớn tiếng như vậy, là tính toán làm tất cả mọi người biết, mặc tác xuân bị quan vào đồn công an sao? Bị thôn trưởng như vậy vừa nhắc nhở, Trần Quế Hoa trong lòng lửa giận, tức khắc như rót một chấu nước lạnh khiến nàng bình tĩnh xuống dưới. Mạc Tác Xuân bị quan tiến đồn công an, như vậy mất mặt sự tình, khẳng định không thể rốt cuộc cô nào. Chính là, nhà nàng đương gia bị quan, chính là Mạc Nhẹ giọng cô gái nhỏ này làm đến quỷ, nàng trong lòng rất rõ ràng, đặc biệt là nhìn đến nàng vô tâm không phổi mua nhiều như vậy đồ vật, trong lòng càng thêm khẳng định. Cho nên, nàng vừa thấy đến Mạc Nhẹ giọng, trong lòng lửa giận liền thẳng cọ cọ hướng lên trên tiêu thăng. Thôn trưởng nhìn một chút chung quanh quay chung quanh lại đây đám người, quyết đoán nói: "Đi!" Chúng ta đến một cái hẻo lánh địa phương nói đi. Mạc Tắc Xuân bị trảo tiến đồn công an, không chỉ có là Trần Quế Hoa một nhà mất mặt, hắn thôn trưởng này cập mạc ra thôn cũng đi theo mất mặt. Đối với bọn họ này đó dân quê tới nói, bị trảo tiến đồn công an, khẳng định là phạm tội, không tốt, cũng không phải cái gì người tốt. Mạc nhẹ giọng đi theo thôn trưởng đoàn người đi vào một người thiếu hẻo lánh địa phương. Dừng lại xuống dưới, thôn trưởng nhìn một chút bốn phía, sau đó trực tiếp hỏi hướng mạc nhẹ giọng, nhẹ giọng nha đầu. Ngươi thúc thúc bị trảo tiến đồn công an, đây là có chuyện gì? Còn không đợi Mạc Nhẹ giọng trả lời, thôn trưởng lại bổ sung một câu, nói, ta đi đồn công an hỏi qua sự tình trải qua, đồn công an nhân viên công tác nói, là ngươi thúc thúc sai sử người khác ăn trộm tài vật, mà ăn trộm đối tượng chính là ngươi. Việc này có phải hay không thật sự? Thôn trưởng rất là nghiêm túc nhìn chăm chằm Mạc Nhẹ giọng, muốn từ trên người nàng xác nhận một chút đáp án. Trên thực tế, Mạc Nhẹ giọng cũng là ăn ngay nói thật. Nàng gật gật đầu, Sau đó cẩn thận nói, thôn trưởng ra ra, ta cũng không phải cố ý a ta chỉ là ở trên đường cái đi tới. Sau đó liền toát ra một người, bắt lấy ta nói, ta trộm trong nhà tiền. Sau đó, có ba cái nhiệt tâm đại ca ca, liền cho rằng hắn là bọn buôn người, liền đem người đưa cho đồn công an. Sau đó, chứ 55 ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Nghe được mạc nhẹ giọng giảng thuật sự tình trải qua, trừ bỏ trần quấy hoa, mặt khác thôn dân đều trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, mạc Xuân Lượng thấp giọng quát một tiếng nói. Này Mạc Tắc Xuân làm đây là chuyện gì a? Thật là xứng đáng. Trần Quế Hoa nhi tiêm lập tức đem nắm đầu chuyển hướng Mạc Xuân Lượng, rất là bực bội hỏi, Mạc Xuân Lượng, ngươi nói ai xứng đáng, ngươi mới là xứng đáng. Trần Quế Hoa chính là một chút không cảm thấy Mạc Tắc Xuân có làm sai. Mạc nhẹ giọng một cái hài tử đòi tiền nhiều như vậy làm gì? Nay đó tiền còn không bằng đặt ở nhà bọn họ, có thể ăn chút lợi tức, tới cái tiền sinh tiền, này thật tốt ta. Cố tình này Mạc nhẹ giọng đòi tiền. Hơn nữa này một muốn liền phải bọn họ một nửa, này tâm thật là tàn nhẫn a. Trần Quế Hoa quay đầu lại nhìn về phía Mạc Nhẹ giọng, rất là phẫn nộ nói, "Mạc Nhẹ giọng, liền như vậy điểm sự, ngươi liền đem ngươi thúc thúc đưa vào đồn công an, ngươi này tâm cũng thật đủ ngoan độc a." Trần Quế Hoa, ngươi nói lời này liền quá mức a." Thôn trưởng nghiêm khắc nói. Mạc Nhẹ giọng nhìn về phía Trần Quế Hoa lộ ra sợ hãi chi sắc, cẩn thận lại nhỏ giọng nói, "Thầm thầm, không phải ta đem thúc thúc đưa vào đồn công an a?" Lúc trước nam nhân kia là trên đường cái trộm tiền của ta, bị bắt được, nhưng ta không biết, cái kia lý đầu to thế nhưng sẽ là thúc thúc phái tới A. Nếu sớm biết rằng, sớm biết rằng là thúc thúc làm người tới trộm tiền của ta, ta khẳng định sẽ ngăn lại, không cho người đem lý đầu to cấp đưa đến đồn công an A. Tới rồi đồn công an sau, lý đầu to mới hướng di cờ thúc thúc công đạo, hắn làm việc này, là thúc thúc cấp sai xử Người, người dạo biện. Trần Quế Hoa sau khi nghe xong, dùng ngón tay hướng mạc nhẹ giọng. Sắc mặt tức giận đến xanh mét. Nàng dám khẳng định, Mạc Nhẹ giọng này nha đầu chết tiệt kia nhất định là cố ý. Nhưng là, nhưng không ai tin tưởng nàng, cũng không có chứng cứ chứng minh Mạc Nhẹ giọng chính là cố ý. Mạc Nhẹ giọng lộ ra thương tâm chi sắc, ủy khuất nói, "Thầm thầm, muốn thế nào ngươi mới tin tưởng ta a?" "Hừ, Mạc Nhẹ giọng, ngươi đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch." Trần Quế Hoa hừ lạnh một tiếng nói, "Muốn ta tin tưởng ngươi, kia cũng có thể, ngươi chỉ cần đi đồn công an." Làm những cái đó ga nhân viên đem ngươi thúc thúc cấp thả ra. Mạc nhẹ giọng lập tức lộ ra vẻ khó xử. Nàng nói, thầm thầm, ta lúc trước cũng hướng di cờ thúc thúc cầu tình, làm cho bọn họ đem thúc thúc cấp thả lại tới. Chính là di cờ thúc thúc nói, bọn họ là theo nếp làm việc, tuyệt đối không có nhân tình mà nói. Ta, ta, ta cũng không có cách nào a. Ngươi Trần Quế Hoa giận trừng mạc nhẹ giọng, đang muốn lại chỉ trích mạc nhẹ giọng khi, bị thôn trưởng cấp ngăn trở. Đủ rồi. Thôn trưởng lớn tiếng quát, Trần Quế Hoa, Mạc Tác Xuân chính mình làm ra loại này không biết xấu hổ sự, ngươi hiện tại lại đi khó xử một cái hài tử. Hơn nữa đứa nhỏ này vẫn là người bị hại. Ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Trần Quế Hoa bị quát lớn sắc mặt một trận bạch một trận hồng lại một trận thanh. Thôn trưởng còn nói thêm, các ngươi thật là bị ổi, Chính mình nguyện ý đem tiền cấp nhẹ giọng nha đầu này, quay đầu lại làm người đi trộm nhân ra trên người tiền, còn bị người bắt được, kia chỉ có thể nói, các ngươi thuần túy là tự làm tự chịu gieo gió gặt bão Trần Quế Hoa biểu tình trở nên càng thêm khó coi chính là nàng hiện tại căn bản không thể đi đắc tội thôn trưởng bởi vì mạc tác xuân sự còn cần phiền toái thôn trưởng đi vận tác thôn trưởng phảng phất không có chú ý tới Trần Quế Hoa sắc mặt hắn thần sắc phức tạp nhìn về phía mặt nhẹ rộng Mạc nhẹ rộng đấy mắt lộ ra thấp thỏm nhìn về phía thôn trưởng cẩn thận nói thôn trưởng ra ra chẳng lẽ ta làm sai biểu tình tựa hồ có chút vô thố, nàng còn nói thêm chính là chính là ta cũng không có làm cái gì Cũng căn bản làm không được cái gì a Nói tới đây nàng tạm dừng một chút, rất là hối hận nói, sớm biết rằng. Sớm biết rằng nói, ta liền không cho người đem lý đầu to đưa đi đồn công an. Nhưng khi đó, ta thật không biết việc này là thúc thúc ở phía sau. Ta tưởng bọn buôn người, người chung quanh cũng đều cảm thấy người nọ là bọn buôn người a thôn trưởng ra ra. Ta có phải hay không thật sự làm sai a Thôn trưởng nhìn mạc nhẹ giọng không có nói sai bộ dáng, thở dài một hơi nói, hài tử, ngươi không có làm sai. Việc này cũng không thể trách ngươi. Ta tin tưởng bất luận cái gì gặp được chuyện như vậy, đều sẽ đem người cấp đưa đến đồn công an. Mặc nhẹ giọng trên mặt có vẻ rất là bất an hỏi, thôn trưởng ra ra, thúc thúc hiện tại bị đóng lại, nghe gì cờ thúc thúc muốn quan 10 ngày, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Ta có thể làm cái gì sao? Nàng là một cái hài tử, liền tính đi đồn công an cầu tình, cũng căn bản làm không được số, ngược lại càng làm cho đồn công an người cho rằng, nàng là bị bức bách lại đến cầu tình. Rốt cuộc, Mạc nhẹ dọng chỉ là gửi nuôi ở mạc tác xuân ra một cái hải tử thôi. Thôn trưởng vỗ nhẹ một chút mạc nhẹ dọng bả vai, an ủi nói, nhẹ dọng nha đầu à, ngươi thúc thúc sự, thôn trưởng ra ra tới nghi cách. Ngươi đi về trước đi. Mạc nhẹ dọng lắc lắc đầu nói, thôn trưởng ra ra, ta không quay về, ta và các ngươi cùng đi, hướng di cờ thúc thúc cầu cầu tình, nói không chừng, thúc thúc liền đã trở lại đâu. Thôn trưởng nhìn đến mạc nhẹ dọng bộ dáng ám đạo, nếu đứa nhỏ này cầu tình hữu dụng nói. Mạc Tát Xuân căn bản là sẽ không bị quan. Thôn trưởng nhìn mạc nhẹ giọng trong tay bao lớn bao nhỏ đồ vật, lược có nghi hoặc hỏi, nhẹ giọng nha đầu, người này bao lớn bao nhỏ mua chút thứ gì à? Các thôn dân cũng nhất trí nhìn chằm chằm hướng Mặc nhẹ giọng trong tay đồ vật. Mặc nhẹ giọng nói, ta liền mua hai bộ quần áo cùng hai đôi giày, ta, ta trên người này đó quần áo hiện tại không thể xuyên, cho nên đêm qua, ta hỏi thúc thúc cầm một ít tiền. Thôn dân lại lược có nghi hoặc, Mạc Tát Xuân khi nào trở nên hào phóng như vậy? nói cho tiền liền đưa tiền. Liên tính hắn hứa hẹn hảo hảo đối đãi Mạc nói nhỏ, kia cũng là ở an trụ phương diện đi, đối với tiền phương diện, hẳn là không đến mức hảo phóng như vậy đi. Từ từ, tựa hồ không đúng chỗ nào. Nga, Mạc Tắc Xuân sai xử người khác đi trộm đạo Mạc nhẹ dọng tiền. Cho nên, Mạc nhẹ dọng trên người có bao nhiêu tiền, làm Mạc Tắc Xuân làm hạ như thế bị ổi việc. Nhìn này bao lớn bao nhỏ bộ dáng, cấp tiền hẳn là không ít đi. Trong nháy mắt, Mọi người xem hướng mạc nhẹ giọng ánh mắt tựa hồ có chút khác thường. Mạc nhẹ giọng nghe đến mấy cái này tiếng lòng, chỉ là căn bản không có để ý tới. Này đó dâu riêng người, bọn họ ý tưởng như thế nào, cùng nàng không có bao lớn quan hệ. Dù sao, về sau, bọn họ khẳng định sẽ biết, nàng từ mạc Tác xuân trong tay muốn đi một nửa sinh hoạt phí. Đến nỗi, bọn họ lại đối nàng cái nhìn, căn bản là không quan trọng. Thôn trưởng nói không cần mạc nhẹ giọng cùng đi đi đồn công an, mạc nhẹ giọng đương nhiên là lập tức trở lại mạc gia thôn. Một hồi đến Mạc Gia thôn, liền nhìn đến rất nhiều thôn dân hướng nàng đầu tới khác thường tò mò lại nghi hoặc ánh mắt. Mạc nhẹ giọng cong cong môi, cười thầm nói, xem ra mọi người đều biết Mạc Tác Xuân tiến đồn công an sự. Lúc này, Mạc Tác Xuân mất mặt ném lớn, phòng trừng gần một đoạn thời gian cũng chưa mặt gặp người. Tới rồi buổi tối thời điểm, thôn trưởng đoàn người đã trở lại. Mạc Tác Xuân cũng đi theo đã trở lại. Mạc nhẹ giọng nghe nói, Mạc Tác Xuân có thể trước tiên thả ra, là bởi vì nhiều dao một ít Trừng Kim. Vốn dĩ liền có một cái 500 khối phạt tiền, nhưng muốn trước tiên ra tới, phải nhiều giao phạt tiền. Cho nên, tổng cộng phạt 1.000 đồng tiền. Ha ha, nay 1.000 đồng tiền, đủ bọn họ toàn ra thịt đau hồi lâu. Còn con lý đầu to khẳng định cũng sẽ tìm Mạc Tắc Xuân muốn bồi thường. Thật là ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Hừ. Trước 56 làm rõ, cảnh cáo cùng uy hiếp. Chờ thôn trưởng cùng thôn dân đều rời đi Mạc Tắc Xuân ra sau, vừa rồi vâng vâng dạ dạ Mạc nhẹ giọng thế thế lập tức trở nên sắc bén lên. Nàng nhìn chằm chằm Mạc Tắc Xuân, cười như không cười hỏi, thúc thúc, này tự làm tự chịu, an trộm gà không còn mất nắm gạo, gieo gió gặt báo hậu quả, hảo chơi sao? Mạc Tắc Xuân thần sắc biến đổi, nhìn về phía Mạc Nhẹ giọng ánh mắt cũng đồng thời trở nên sắc bén lên. Mạc Nhẹ giọng biến sắc mặt tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa người trước người sau, như thế biết diễn kịch, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng, cái này chính là trước kia bọn họ thường xuyên đánh chửi khi dễ Mạc Nhẹ giọng. Hiện tại mạc tác xuân nội tâm có cái suy đoán, cái này mạc nhẹ giọng sẽ không thật là bị thứ đổ dơ gì bám vào người đi. Bằng không, một cái chỉ có vài tuổi hài tử, vô luận như thế nào đều sẽ không có như vậy ổn trọng cùng tâm cơ. Hắn đánh giá hạ mạc nhẹ giọng, rất là nghiêm túc hỏi, ngươi không phải mạc nhẹ giọng, ngươi rốt cuộc là ai? Bên cạnh Trần Quế Hoa tức khắc khiếp sợ, nàng kinh hô nói, cái gì, nàng không phải mạc nhẹ giọng. Nếu không phải mạc nhẹ giọng, kia chỉ có thể thuyết minh. Cái này không biết từ nào toát ra tới đồ vật chiếm cứ mạc nhẹ giọng thân mình. Mạc nhẹ giọng buông tay, mang theo thần bí khó lường tới cười, trực tiếp hỏi ngược lại, "Thúc thúc, ngươi vấn đề này liền buồn cười. Ta không phải mạc nhẹ giọng ta là ai a? Ngươi, ngươi là Trần Quế Hoa chỉ vào mạc nhẹ giọng hoảng sợ bất an nói, "Ngươi là từ đâu ra cô hồn dã quỷ? Chạy nhanh rời đi, bằng không, ta liền thỉnh cái đạo sĩ, đem ngươi cấp đuổi đi đi ra ngoài." Ha ha mạc nhẹ dọng tức khắc cười to nói, "Thật là chê cười." ta là cô hồn giã quỷ. Hào đi, liền tính ta là nơi nào tới cô hồn giã quỷ, cũng là bị các ngươi cấp bức thành. Ngươi, ngươi Trần Quế Hoa không biết muốn nói gì, nhưng trên mặt lại có vẻ dị thường bất an. Mạc nhẹ giọng cười tiếp tục nói, nếu ta có thể chiếm cứ mạc nhẹ giọng thân mình cô hồn giã quỷ, kia chân chính mạc nhẹ giọng khẳng định là đã chết. Kia vấn đề tới, mạc nhẹ giọng vì cái gì sẽ chết ta? Mạc Tắc Xuân trong lòng chấn động. Nếu Mạc Tứ Hải biết hắn đưa lại đây nữ nhi, bị các ngươi cấp sống sờ sờ ngược đãi đến chết, ngươi cho rằng hắn sẽ như thế nào làm?" Mạc Nhẹ giọng rất là sắc bén nói, liền tính Mạc Nhẹ giọng lại không được hắn thích, nhưng nàng dù sao cũng là Mạc Tứ Hải thân sinh nữ nhi, lấy Mạc Tứ Hải bên vực người mình ca tính, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua các ngươi sao?" Mạc tác Xuân cùng Trần Quế Hoa sắc mặt tức khắc đại biến, biểu tình trở nên thấp thỏm lo âu. "Con cô a, ta nếu có thể chiếm cứ Mạc Nhẹ giọng thân mình, là có thể chiếm cứ người khác thân mình, ta còn có thể tiếp tục tồn tại." Nếu ta trực tiếp rời đi nói, kia thực hiển nhiên, để lại cho các ngươi chỉ sợ là mạc nhẹ giọng sát trên Nga. Ngươi cho rằng, đối với mạc nhẹ giọng tử vong, các ngươi muốn như thế nào công đạo mạc tứ hải công đạo. Còn có, các ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng, đồn công an người sẽ không chú ý án này. Rốt cuộc, đây chính là mạng người án A giết người thì đến mạng, hẳn là không cần ta nói đi. Mạc tác Xuân cùng Trần Quế Hoa hai vợ chồng nghe được mạc nhẹ giọng nói sau, khiếp sợ lui ra phía sau vài bước, nhìn về phía mạc nhẹ giọng ánh mắt là như thế hoảng sợ cùng sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Lúc trước bọn họ vẫn luôn liền hoài nghi mạc nhẹ giọng không phải trước kia mạc nhẹ giọng, nhưng chân chính chứng thật lúc sau, bọn họ căn bản vô pháp tiếp thu như vậy, trật tướng. Càng làm cho bọn họ vô pháp tiếp thu chính là, bọn họ căn bản là không có khả năng đi nói cho bất luận kẻ nào. Cái này mạc nhẹ giọng không phải trước kia mạc nhẹ giọng, là bị một con cô hồn dã quỷ phụ thân mạc nhẹ giọng, còn có chân chính mạc nhẹ giọng đã chết. Nàng là chết như thế nào? Bọn họ phu thê hai người không biết, nhưng là bọn họ trong lòng lại rất là rõ ràng, Mạc Nhẹ giọng chết, bọn họ có thật lớn trách nhiệm, thậm chí là khả năng giết chết Mạc Nhẹ giọng hung thủ. Mạc Nhẹ giọng cười như không cười nhìn về phía sắc mặt như thế trắng bệnh phu thê hai người, nhàn nhạt hỏi, "Cho nên, thúc thúc thầm thầm, các ngươi còn muốn thỉnh đạo sĩ sao?" Muốn nói cho mọi người, ta không phải Mạc Nhẹ giọng sao? Phu thê hai người sợ tới mức tức khắc sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt một trận bạch một trận thanh, biểu tình cũng có vẻ rất là bất an. Mạc Nhẹ Dọng từ trên ghế đứng lên, biểu tình nghiêm túc mà sắc bén nói. Mạc Tắc Xuân, Trần Quế Hoa, hôm nay coi như làm cho các ngươi một cái khắc sâu giáo hấn. Nếu lại có lần sau muốn tính kế ta, vậy các ngươi liền chuẩn bị gánh vác càng nghiêm trọng hậu quả đi. Dứt lời, nàng cũng không thèm nhìn tới Phu Thê hai người hoảng sợ thất thố, đứng dậy lập tức rời đi. Mạc Nhẹ Dọng dám cùng bọn họ thẳng thắn, sẽ không sợ bọn họ sẽ nói đi ra ngoài. Hiện tại cái này niên đại giáo dục chính là tôn trọng khoa học ở nông thôn. Tuy còn có chút lạc hộ cùng mê tín, nhưng lại ai cũng không có chân chính gặp qua quỷ quái, càng đừng nói bị quỷ bám vào người vừa nói. Cho nên, Mạc Tát Xuân liền tính nói ra đi, nàng không phải nguyên lai mạc nhẹ giọng, cũng sẽ không có vài người tin tưởng. Đương nhiên, tại đây ở nông thôn, tuy không quá tin tưởng, nhưng tâm lý luôn là sẽ có một ít sợ hãi. Tựa như nàng ngủ ở bờ sông kia khối đại thạch đầu, người khác ngủ là nhiệt, nàng ngủ lại là lạnh, luôn là có chút cổ quái không phải, hơn nữa lý thần bà một chuyện. Đối nàng luôn là có những cái đó một ít sợ hãi cùng sợ hãi, tự nhiên cũng không muốn cùng nàng dựa đến thân cận quá. Lại một cái, Mạc Tắc Xuân không dám nói ra đi nguyên nhân, liền như nàng đối bọn họ hai người theo như lời. Cho dù đại gia tin tưởng nguyên lai mạc nhẹ dọng bị cô hồn dã quỷ chiếm cư thân mình, nhưng nguyên lai mạc nhẹ dọng đâu, tổng không phải là đã chết đi. Kia nàng là chết như thế nào? Mạc Tắc Xuân phu thê đối mạc nhẹ giọng chết, chính là muốn phụ rất lớn trách nhiệm. Nhưng cái này trách nhiệm đại giới. Mạc tác xuân phu thê hai người căn bản gánh vác không dậy nổi, cho nên chỉ cần bọn họ phu thê hai người hơi chút thông minh điểm, nhất định phải giấu giếm hiện tại về Mạc nhẹ giọng sự tình, chờ mặc nhẹ giọng rời đi sau không biết qua bao lâu, mặc tiểu bảo từ bên ngoài chơi trở về, liền nhìn đến chính mình cha mẹ ngồi dưới đất, lập tức nghi hoặc hét lớn ba mẹ các người như thế nào làm trên mặt đất a? Có phải hay không bởi vì ngồi dưới đất mát mẹ a? Nghe được nhi tử thanh âm, phu thê hai người mới hồi phục tinh thần lại, sau đó. Phu thê hai người cho nhau liếc nhau, hai bên đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn đến hoảng sợ bất an. Một lát sau, Trần Quế Hoa thanh âm có chút run run nói, đừng ra, này, ta này không phải nằm mơ đi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc trước nói mạc nhẹ giọng trọc phải dơ đồ vật, thỉnh lý thần bà lại đây loại bỏ, không nghĩ tới, thật đúng là không biết từ đâu ra dơ đồ vật. Này dơ đồ vật không có loại bỏ đi, bọn họ nhưng thật ra bồi thường không ít tiền. Còn có lúc này đây... Rõ ràng là muốn cho nàng một cái giáo hấn, kết quả, lại bồi một ngàn khối đi vào. Này phía trước phía sau nhưng bồi đi vào năm sáu ngàn khối. Đây là một cái ngôi sao trổi A, chuyên môn tới khắc nhà bọn họ. Mạc Tác Xuân cũng phục hồi tinh thần lại, sau đó từ trên mặt đất đứng lên, thần sắc rất là nghiêm túc mà lại nghiêm túc đối Trần Quế Hoa nói, ta cảnh cáo người, nếu không nghĩ trình chúng ta gây họa thượng thân nói, kia chuyện này, chúng ta chỉ có thể câm miệng, vĩnh viễn ngẹn ở trong lòng. Trần Quế Hoa kịch liệt gật đầu, ân. Tân ta biết. Còn có về sau, đối với nàng người này, chúng ta nhất định hảo hảo đối đãi, giống thật sự cung tổ tông giống nhau cung phụ nàng. chương 57 không làm nhân sự, xứng đáng xui xẻo. Mặc tác xuân ra, mấy ngày nay cũng thật đủ xui xẻo a. Đúng vậy. Liên nay ngắn ngủ nhật tử, liên bồi mấy ngàn đồng tiền đi ra ngoài. Ha ha, này không phải muốn đau lòng chết Trần Quế Hoa đâu. Ừ, này có cái gì hảo tâm đau a nhà bọn họ hiện tại chính là có một cái tiểu thần tài đâu. Mỗi tháng cố định cho bọn hắn ra tiền đâu? Cho nên, này bồi đi ra ngoài tiền, thực mau liền có thể thu hồi tới. Cũng xác thật nên làm Mạc Tác Xuân phu thê xui xẻo, bọn họ liền không có làm nhân sự. Nói nhân ra Mạc nhẹ dọng chọc phải dơ đồ vật, Thỉnh lý thần bà lại đây, kết quả, Lý thần bà là cao cấp kẻ lừa đảo, kia đều là gạt người. Còn có, Mạc nhẹ giọng kia hài tử đều không có cái gì quần áo dày, liền hỏi Mạc Tác Xuân cầm một ít tiền, Mạc Tác Xuân, cái này bổn xiển quỷ thế nhưng còn sai sử người muốn cấp về. Nghe một chút, đây là người làm sự sao? Cho tiền cũng liền cho bái, thế nhưng còn nghĩ cấp về, khá vậy không nghĩ đối phương vẫn là cái hải tử A. Trong nhà có cái tiểu thần tài, không hảo hảo đối đãi hiện tại xứng đáng bọn họ xui xẻo. Ngay thường, Mạc Tát Xuân phu thê cùng trong thôn người quan hệ cũng chẳng ra gì, tự nhiên, Mạc Tát Xuân xui xẻo, này đó thôn dân liền có đề tài câu chuyện, Mạc Tát Xuân bị quan tiến đồn công an sự tình, cũng liền thành trong thôn cho cười bất quá Ta nghe nói Mạc tác Xuân cấp mạc nhẹ dọng tiền, hẳn là không ngừng chỉ đủ mua quần áo dày, mà là trực tiếp cho một ngàn khối. Mấy ngày nay, Mạc tác Xuân cho mạc nhẹ dọng tiền sự, chậm rãi lộ ra tiếng gió. Cái gì? Một ngàn khối? Có thôn dân khiếp sợ, ngay sau đó rất là nghi hoặc lại tò mò hỏi, Mạc tác Xuân hai vợ chồng khi nào hào phóng như vậy, trực tiếp cấp nhẹ giọng nha đầu một ngàn khối. Ai biết ra bất quá, ta nghe nói, Mạc tác Xuân phu thê là không tình nguyện cấp không chỉ có hiện tại phải cho mạc nhẹ giọng tiêu nha đầu 1.000 ngàn khối về sau mỗi tháng đều đến cho đâu nói là cho mạc nhẹ dọn tiền tiêu vặt lần này là giật mình a mỗi tháng đều đến cấp mạc nhẹ dọn 1.000 ngàn khối sao có thể a mạc tác xuân phu thê hai người bỏ được sao lại nói mạc nhẹ dọn một cái vài tuổi tiểu nha đầu muốn như vậy tiền tới làm gì nàng cũng không sợ bị người nhớ thương bị người trộm sao xem tình huống mạc tác xuân phu thê hai người khẳng định không muốn cấp bằng không Liền sẽ không làm hạ thỉnh cách vách thôn lý đầu to đi đoạt lấy mạc nhẹ dọng tiền, như vậy bị hồi sự tình. Mạc Tắc Xuân này một bị quan tiến câu lưu sở, nay mất mặt quả thực ném quá độ. về sau, phỏng trừng hắn cũng chưa cái gì mặt gặp người. Mạc Tắc Xuân vì sao nguyện ý mỗi tháng cấp mạc nhẹ dọng 1.000 đồng tiền, kia tưởng khẳng định là mạc nhẹ dọng yêu cầu. Các người phát hiện không có, từ mạc nhẹ dọng kia nha đầu rơi xuống nước cứu đi lên sau, tựa như thay đổi một người dường như. Càng làm cho người cổ quái chính là Mạc tác xuân toàn ra xui xẻo, giống như đều phát sinh ở mạc nhẹ giọng rơi xuống nước lúc sau. Hơn nữa, này hai lần đại xui xẻo, đều cùng mạc nhẹ giọng có quan hệ. Có thôn dân âm thầm suy đoán, đã chọc vào chân tướng. Nhưng thôn dân căn bản là vô pháp hướng mạc nhẹ giọng thay đổi một người phương hướng suy nghĩ. Bọn họ những người này tuy mê tín một ít, nhưng lại sẽ không nghĩ đến, một người linh hồn sẽ bị đổi. Ai, người nói như vậy, hình như là có chuyện như vậy a? Có thôn dân nghĩ nghĩ lập tức phụ nói. Mạc Nhẹ giọng chẳng lẽ thật chọc phải dơ đồ vật không thành, cấp Mạc Tác Xuân toàn ra mang đến vật đen. Lúc này vừa vặn có tuổi trẻ người trải qua, nghe được bọn họ nói chuyện, lập tức cười nhạo một tiếng nói, ha ha, đại thẩm đại nương nhóm, các ngươi đây là nói đùa đi. Chẳng lẽ các ngươi liền không có phát hiện làm Xuân Thúc ra như vậy xui xẻo, đều là chính mình làm sao? Rõ ràng nhân ra Mạc Nhẹ giọng hào hào, bọn họ càng muốn nói nhân ra chọc dơ đồ vật, thì một cái kẻ lừa đảo bà cốt, đối với nhân ra một cái hài tử lại là sướng lại là nhảy còn muốn nhân ra hải tử uống cái loại này không biết có thể hay không uống người chết dơ đồ vật nếu đổi lại là ta muốn ta uống kia đồ vật ta cũng khẳng định sẽ đem người cấp đẩy ngã lại nói mặc nhẹ giọng còn như vậy tiểu không muốn uống đồ vật khẳng định là bản năng đẩy ra không phải sao mặc nhẹ giọng là gửi nuôi ở nhà bọn họ lý thần bà sẽ ra chuyện mặc tác xuân phu thê đương nhiên muốn phụ trách nói cách khác nếu hoa quế thẩm không thỉnh kia kẻ lừa đảo bà cốt căn bản là sẽ không vô cớ bồi mấy ngàn đồng tiền đi ra ngoài Lại nói, lúc này đây làm Xuân Thúc bị quan đồn công an một chuyện. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, nếu làm Xuân Thúc đem tiền cho mạc nhẹ dọng, đó chính là mạc nhẹ dọng tiền. Hắn là ngàn không nên vạn không nên, lại muốn kêu người đem tiền cấp trộm trở về. Nếu hắn thỉnh người có thể trộm trở về, cũng là bọn họ có bản lĩnh. Cố tình lại bị người bắt lấy. Bắt lấy sau, còn vu hãm nhân ra một cái hài tử trộm trong nhà tiền. Ha ha, này thật là một cái chê cười. Này cũng không thể trách người khác đem hắn trở thành bọn buôn người vặn đưa đến đồn công an đi. Cho nên, làm Xuân Thúc không có chơi xấu tâm nhãn, không có gọi người đi trộm mạc nhẹ giọng tiền, kia trộm tiền lý đầu to cũng liền sẽ không bị người bắt lấy. Hắn sẽ không bị trảo, cũng liền không có gì cung ra làm Xuân Thúc linh tinh cách nói, càng sẽ không vô cớ lại là phạt tiền lại là câu lưu, không phải sao? Tuổi trẻ tiểu tử mà Quang Hoa vừa nói xong, các thôn dân bừng tỉnh đại ngộ nói, "A, đúng vậy." Quang Hoa nói được thật đúng là có đạo lý. Cho nên nói, Mạc tác Xuân phu thê hai người xui xẻo, kỳ thật đều là chính mình làm ra tới. Ha ha, có câu nói gọi là, không tìm đường chết liền sẽ không chết. Không tìm đường chết liền sẽ không chết. Ngươi từ nơi nào học được lời này a? Nhà ta hải tử mỗi ngày sẽ nói lời này. Cho nên nói, Mạc tác Xuân một nhà xui xẻo, kia thật là chính mình xứng đáng. Hảo hảo một cái tiểu thần tài không hống cung phụng, càng muốn gặp phải nhiều chuyện như vậy tới. Thật đúng là không tìm đường chết liền sẽ không chết. Mạc quang hoa đi vào thôn mặt sau, liền nhìn đến mạc nhẹ giọng mang theo mũ rơm, cắm túi quần ở nơi đó, tựa hồ đang đợi người. Nha đầu, ta đã rửa theo ngươi phân phó, đem nói đi ra ngoài. Mạc quang hoa cười nói. Mạc nhẹ rộng cười cười nói, kia thật là cảm ơn quang hoa ca ca. Dứt lời, liền từ túi quần lấy ra một trương tiền giấy, đưa cho mạc quang hoa, nói, quang hoa ca ca, điểm này tiểu tâm ý, hy vọng ngươi không cần để ý. Mạc quang hoa nhìn đến mạc nhẹ giọng trong tay tiền không khỏi nuốt nuốt nước miếng, sau đó phản ứng lại đây, đống nhiên lắc đầu, xua tay cự tuyệt nói. Cái kia tiền liền không cần. Ta chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Lại nói, ta kỳ thật cũng xem không trách những người này, đem mạc tác xuân một nhà xui xẻo sự, đều muốn hướng ngươi trên đầu hướng đi. Rõ ràng ngươi là nhất vô tội, nhất triệu ủy khuất cái kia. Trước kia hắn liền xem mặc kệ mạc tác xuân toàn ra như thế làm ngược một cái hài tử, chỉ là ngày thường hắn đều đi học, không ở trong thôn, chỉ là ngẫu nhiên trở lại trong thôn. Liền tính vì Mạc Nhẹ giọng hảo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, lại cũng giúp không được vội. Chỉ là ở hắn gặp được Mạc Nhẹ dọng bị đánh khi, liền sẽ nhiệt tâm tiến lên đem người cấp cứu tới. Sau lại, hắn biết, hắn mưu cứu một lần Mạc Nhẹ giọng, chờ hắn rời đi sau, Mạc Nhẹ giọng chịu khổ trách bị đánh liền sẽ lợi hại hơn. Hắn liền không còn có tiến lên giúp quá Mạc Nhẹ giọng. Hiện tại Mạc Nhẹ dọng thật vất vả chính mình nghĩ thông suốt, xoay người làm chủ, hắn đương nhiên nguyện ý hỗ trợ. Nghe được Mạc Quang Hoa trong lòng thanh âm, Mặc Nhẹ giọng ánh mắt lóe lóe, sau đó cũng liền không có khăng khăng đem tiền cho hắn. Muốn bao đáp hắn, có thể dùng cái khác phương thức. Chương 58 nhẹ giọng nha đầu càng ngày càng quái. Mặc tác Xuân sự tình, bị trong thôn người nghị luận náo nhiệt một thời gian, liền chậm rãi nghỉ ngơi xuống dưới. Đến nỗi mặc tác Xuân đâu, bởi vì sai xử người trộm chính mình dưỡng nữ tiền, mất mặt ném quá độ, cho nên ra cửa sau, hắn đều là hát mặt, chờ mặc, đối mặt các thôn dân chỉ chỉ trỏ trỏ cùng cười nhạo, chỉ có thể làm lơ mà qua. Bất quá, phu thê hai người ở Mạc Nhẹ dọng dọa một hồi sau, trong lòng nơm nớp lo sợ, là thật sự thành thật sún dưới. Mạc Nhẹ giọng muốn thịt tan thịt, muốn cá làm cá, tóm lại, chỉ cần Mạc Nhẹ dọng tùy ý đề ra một câu, muốn ăn cái gì, Trần Quế Hoa đều thành thành thật thật làm đi. Đối với Trần Quế Hoa chủ nghệ, so sánh với thôn trưởng phu nhân sở làm nhạt nhẽo vô vị, vẫn là thứ tốt, sắc hương vị đều đầy đủ. Đến nỗi bọn họ một đôi nhi nữ, Mạc Tiểu Bảo nhìn thấy Mạc Nhẹ giọng, tựa như lão thử nhìn thấy miêu. Hơn nữa cha mẹ ân cần dạy bảo cảnh cáo, trốn đều không kịp, càng đừng nói cấp mạc nhẹ giọng tìm phiền toái. Hiện tại việc nhà trên cơ bản là Mạc Xuân Hoa ở làm, giặt quần áo, nấu cơm, quét dước vệ sinh còn có cắt cỏ heo. Lúc trước qua quán ba năm đại tiểu thư nhật tử, hiện tại lại làm nàng trở lại yêu cầu mỗi ngày làm việc nhà hoàng trạng thái, Mạc Xuân Hoa trong lòng oán hận còn lại là càng lúc càng lớn. Nàng oán hận cha mẹ bất công, đồng dạng là bọn họ thân sinh, dựa vào cái gì Mạc tiểu bảo, liền có thể tiếp tục đương đại thiếu gia? Cái gì sống đều không cần làm, mà nàng lại muốn làm nhiều như vậy sống. Nàng oán hận Mạc Tiểu Bảo, từ Mạc Tiểu Bảo vừa sinh ra bắt đầu, hắn liền nhận hết cha mẹ sủng ái, mà nàng sinh hoạt cũng là quay chung quanh Mạc Tiểu Bảo. Khi còn nhỏ, cha mẹ cái nhìn, làm nàng nhìn xem hài tử, chính là Mạc Tiểu Bảo vừa khóc náo loạn, chính là nàng, cái này tỉ tỉ không có làm tốt, sau đó giức lấy cha mẹ quở trách. Nếu Mạc Tiểu Bảo ở đâu bị va chạm nói, kia nàng còn lại là muốn ai cha mẹ đánh? Nàng hết thể hỉ nộ ai nhạ. Giống như đều là quay chung quanh cái này đệ đệ tới chuyển. Đệ đệ vui vẻ, chính là cha mẹ vui vẻ, cha mẹ vui vẻ, nàng liền có ngày lành quá. Nhưng một khi đệ đệ không vui, kia cha mẹ liền không vui. Cha mẹ không vui, kia nàng liền không có ngày lành quá. Nàng nhật tử chính là như vậy quay chung quanh chính mình đệ đệ tuần hoàn, thẳng đến Mạc Nhẹ dọng đi tới bọn họ ra. Khi đó Mạc Nhẹ giọng tuy con nhỏ, nhưng là người một nhà đối Mạc Nhẹ dọng hà khắc, làm nàng 3 tuổi liền bắt đầu làm các loại việc. Trước kia nàng làm sống Liên có một người khác tới làm, kia nàng cái này làm việc người, tự nhiên cũng liền nhàn xuống dưới. Mạc Nhẹ Dọng tới cái này ra 3 năm, sau đó, nàng đã vượt qua 3 năm lười người đại tiểu thư sinh hoạt. Hiện tại Mạc Nhẹ Dọng không làm việc, chẳng những không cần làm việc, cha mẹ còn chúng ta giống nhau, đem người này đương tổ tông cung phụng, đương nhiên rước lấy nàng không mau. Cho nên, Mạc Xuân Hoa hiện tại nhất toán hận người, ngược lại là Mạc Nhẹ Dọng. Ngươi nói ngươi hảo hảo nha hoàn không lo, vì sao phải đương một cái bị người hầu hạ đại tiểu thư? Làm hại nàng không có ngày lành quá. Mạc Xuân Hoa nhìn về phía Mạc Nhẹ Dọng phương hướng, nho nhỏ tuổi tác, Đấy mắt lại toát ra không phù hợp niên cấp oán hận cùng áp độc. "Hừ, Mạc Nhẹ Dọng, chờ coi, ta sẽ không làm ngươi như vậy vẫn luôn đắc ý đi xuống, ta nhất định làm ngươi một lần nữa trở lại, cái kia làm ta tùy ý nhục mạ nhà của chúng ta sai sử nha đầu." Chỉ là, Mạc Xuân Hoa cúi đầu nhìn một chút trong tay cây chổi, cùng nắm lấy cây chổi tay nhỏ, nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, căn bản là không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ở Mạc Xuân Hoa đoán giận đoán hận cái này đoán hận cái kia khi, Mạc Nhẹ giọng đã rời đi ra. Đương nhiên không biết Mạc Xuân Hoa trong lòng suy nghĩ. Đương nhiên, liền tính nàng biết Mạc Xuân Hoa trong lòng đối nàng oán hận, nàng cũng căn bản sẽ không để trong lòng. Liền cha mẹ nàng, nàng đối Phó thành thạo, huống chi một cái tuổi nhỏ hài tử. Mạc Nhẹ giọng đi vào sông nhỏ biên, sau đó liền ngồi ở kia mau đại thạch đầu thượng, nâng quay hàm, túi đầu nhìn hạ đáy sông chính mình ảnh ngược. Nho nhỏ vóc dáng, tề nhĩ đầu tóc còn có chút khô vàng sắc mặt ngã vào gần nhất cải thiện thức ăn sau, đẹp nhiều tử, làn da không có như vậy ám vàng, khí sắc cũng không có như vậy trầm, ăn mặc một kiện màu đen tiểu áo thun, một kiện màu đen mỏng quần, cái dạng này quá nhỏ a, mặc nhẹ giọng tiểu khẽ cau mày một chút, sắc mặt vẫn là như vậy kém, thật là xấu đã chết, mặc nhẹ giọng đối hiện tại dáng vẻ này hơi có chút chút ghét bỏ, ba năm thời gian ngược đãi, làm này phó tiểu thân mình nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương, vẫn là đến mau chóng dưỡng trở về a. Mặc Nhẹ giọng lầu bầu nói, chính là thời đại này y đi thuật quá là hậu. Nếu đổi thành ở chính chúng ta tinh cầu, dinh dưỡng bất lương, có thể đến dinh dưỡng thương toàn diện hấp thu một chút dinh dưỡng dịch, hai ba thiên thời gian là có thể đem thân thể của mình điều dưỡng lại đây. Nhưng đi vào nơi này sau, nàng cơ hồ cái gì cũng đều không hiểu đến, đối với thân thể này chậm rãi điều dưỡng. Ở tảng đá lớn khối ngồi một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời Thái Dương, nheo nhíu mắt, sau đó liền lại nằm ở tảng đá lớn khối thượng. Này mau đại thạch đầu ngủ tuy ngạnh, nhưng nàng lại cảm thấy ngủ thật sự là thoải mái. Đôi tay gối lên đầu mặt sau, tiều chân bắt chéo, khi mắt, rất là thích dí bộ dáng Đột nhiên, nàng ngồi dậy tới, hướng buôn phía nhìn nhìn, lại từ tảng đa lớn khối thượng đi xuống tới, liền hướng phía sau đi không xa, liền tới đến một cái đường nhỏ, xuyên qua đường nhỏ, lại đi ở một cái bị sửa chữa thực chỉnh tề bờ ruộng thượng, trải qua một cái hoang phế đồng ruộng, sau đó liền nhìn đến một ngụm đại hồ nước. Hồ nước khá lớn nhìn có hai mẫu bộ dáng, từng đóa đại lá sen bao trùm mặt sông, một trận thanh phong đánh út lại, diêu tún xinh kéo, thức tha nhiều vẻ, rất là đẹp. xuyên thấu qua mặt sông, mạc nhẹ giọng nhìn đến từng điều con cá ở lá sen phía dưới chơi đùa tìm kiếm, này đó cá đều là nông gia bình thường cá, cá trắng cổ, cá trích, cá chép chở. phòng trưng còn không có dưỡng bao lâu, này đó cá cái đầu đều không phải rất lớn, bất quá đối với thích ăn cá mạc nhẹ giọng tới nói, lại dụ hoặc nàng đầu lưỡi thượng nụ hoa. Đương nhiên, không hỏi tự dứt còn lại là trộm, đạo lý này, nàng vẫn là hiểu được. Cho nên, nàng đơn giản không xem những cái đó con cá, con lưng, chích khởi một đóa đại lá sen, liền trở về đầu. Một lát sau, nàng lại về tới bờ sông tảng đá lớn khối thượng nằm. Lúc này đây, nàng trên mặt cái lá sen nhi, cản trở cực nóng ánh mặt trời chiếu. Tiếp tục hiếp mắt, tiều chân bắt chéo, nhẹ nhàng lại thích ý. Có trải qua thôn dân, lại nhìn đến mạc nhẹ rộng nằm tại đây hòn đá thượng, đã tập mãi thành thói quen. Trước kia, bọn họ sẽ khuyên bảo một chút mạc nhẹ rộng, cho rằng ở chỗ này quá nhiệt, nhưng sau lại mạc nhẹ giọng đều không có để ý tới mọi người khuyên bảo, đơn giản cũng liền không có người lại khuyên bảo, chỉ là ở trải quá khi, lắc lắc đầu, Nhiên liền lập tức rời đi. Nay nhẹ rộng nha đầu từ rơi xuống trong nước sau, giống như trở nên càng thêm cổ quái a. Có thôn dân nghị luận nói, trước kia là ở mỗi ngày làm việc, chịu mạc Tác Xuân toàn ra làm ngược, bị đánh cờ trách còn chịu đói. Hiện tại không làm việc, lại mỗi ngày tại đây đại thạch đầu thượng nằm. Một cái hài tử, không đi ngọt nhạc, liền như vậy nằm, không mẹ ta. Ta cũng cảm thấy hiện tại đứa nhỏ này có chút cổ quái. Chúng ta đừng nói ngủ ở, chính là ngồi ở kia, thời gian dài cũng chịu không nổi. Các thôn dân nghị luận thanh càng ngày càng xa, nhưng mạc nhẹ giọng vẫn như cũ làm theo ý mình, căn bản không có để ý tới. chương 59 lang xài hổ báo thực đáng sợ sao. Các thôn dân nghị luận, phản phất cùng mạc nhẹ giọng không quan hệ. Hiện tại vô luận quát phong trời mưa, mạc nhẹ giọng mỗi ngày đều thiên không sáng lên tới chạy bộ. Luyện võ thuật cập dị năng thuật. Ngày trước kia nàng đương nữ hoàng khi, mỗi ngày chuẩn bị công khóa. Trơng Đông, lục tục có thôn dân ra tới làm việc khi, Mạc Nhẹ giọng cũng đã nằm ở tảng đá lớn khối thượng nghỉ ngơi. Các thôn dân nhìn đến hiện tại không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày nằm ở tảng đá lớn khối thượng Mạc Nhẹ giọng, đều là âm thầm lắc lắc đầu, sau đó tránh ra. Vừa đi một bên thảo luận, Mạc Nhẹ giọng đứa nhỏ này, chẳng lẽ liền không quay về ngủ sao? Mỗi ngày thiên còn không quá lượng trải qua nơi này khi, Đều có thể nhìn đến nàng nằm ở nơi đó, quái dọa người a, sắt thật rất dọa người a. Thôn dân nói đến cái này, liền lòng còn sợ hãi dường như nói, ta nghĩ đến ngày đó, ta không phải thiên không lượng liền lên đi xem ngoài ruộng, có hay không bị mưa to hiểm, trải qua nơi đó khi, ẩn ẩn nhìn đến một bóng người nằm ở nơi đó, ta lúc ấy khiếp sợ, cho rằng một cái người chết nằm ở nơi đó đâu. Sợ tới mức ta thiếu chút nữa chạy nhanh muốn chạy đi. Kia nha đầu nghe được động tĩnh, liền lên tiếng, ta tâm mới lỏng xuống dưới. Ngươi này lại nói tiếp, ta cũng là bị dọa quá đâu. Nha đầu này sao lại thế này a? Như thế nào mỗi ngày nằm ở nơi đó ngủ a? Chẳng lẽ Mặc tác Xuân không có cấp giường làm nàng ngủ sao? Liên tính không có, kia cũng không nên ngủ đến nơi đây tới a không hiểu rõ người, hồn đều phải dọa không có. Chính là a này ai có thể nghĩ đến? Thiên không lượng, liền có người nằm ở bờ sông biên tảng đá lớn khối thượng a không hiểu rõ người, đều phải tưởng người xấu hoặc người chết nằm ở mặt trên. Càng có có thể là bị cho rằng là một con quỷ đâu? Bất quả, nha đầu này như thế nào biến hóa lớn như vậy? Hiện tại mỗi ngày không làm việc không nói, tới rồi cơm điểm, liền trực tiếp về nhà ăn cơm. Ta nghe Trần Quế Hoa nói, nhà bọn họ hiện tại là mỗi ngày ăn ngon uống tốt cùng phụng nàng đâu. Nàng không làm việc, cũng sẽ không nói nàng. Nàng ái làm liền làm, không yêu làm, cũng sẽ không lại có người bức bách nàng làm. Trần Quế Hoa nói, nàng lời nói hiện tại có thể tin tưởng sao? Trước kia không cũng nói đúng nhẹ giọng nha đầu thực tốt sao? Kết quả? thiếu chút nữa không đem nha đầu này cấp hại chết ha ha tuy không biết nàng theo như lời nói là thật là giả nhưng hiện tại xác thật có thể nhìn đến nhà bọn họ mỗi ngày đều là thịt cá mỗi ngày đều từng đợt thịt cá mùi hương phiêu ra tới hiện tại nhà nàng xác thật mỗi ngày đều là thịt cá có thôn dân nói nghe trần Quế hoa chính mình nói đây là mạc nhẹ giọng chính mình yêu cầu mỗi ngày đều không thể thiếu thịt nay liên kỳ quái mạc tát xuân phu thê từ bị mạc tát xuân vào đồn công an một hồi đều trở nên như vậy thành thật sao Đối mạc nhẹ giọng hưu cầu tất ứng. Không có khả năng đi. Này không phải mạc nhẹ giọng thay đổi sao. Ta nghe nói, mạc nhẹ giọng đối bọn họ nói, nếu không đối bọn họ hảo điểm, nàng liền cùng cha mẹ nói, đổi cái gia đình tới dưỡng. nay không, mạc tác xuân phu thê sợ tới tay vịt, sẽ bị chính mình làm bay, vậy lỗ nặng a tự nhiên liền phải đối mạc nhẹ giọng nha đầu này hảo a Hiện tại nha đầu này a hiện tại. Nghị luận tiếng động, càng đi càng xa, bị lá sen cái mặt đang ở nghỉ ngơi mạc nhẹ giọng tiểu cao mày. Xem ra, bất chi bất giác đến, nàng đã thành trong thôn đầu nghị luận trung tâm. Mỗi khi trải qua nơi này, đều phải như vậy nghị luận vừa lận. Lấy ra là sen nhi, mặc nhẹ giọng nhìn thiên tài tờ mở sáng, lấy nàng phòng trường, hiện tại hẳn là mới 5 điểm nhiều đi. Dù sao nàng không có việc gì, tiếp tục ngủ đi. Không có có lý gặp qua hướng thôn dân ngôn luận, nay một ngủ lại ngủ tới rồi 7 giờ nhiều. Bụng vang lên thầm thì tiếng kê Nàng lấy ra là sen nhi, trực tiếp cắm ở bên bờ. Sau đó, ngồi dậy, lập tức về nhà. Về đến nhà, Trần Quế Hoa như dị vãng như vậy, đã làm ra thơm ngào ngạt cơm sáng. Trần Quế Hoa lúc này ngồi ở trong sân, phơi đồ vật, vừa thấy đến mạc nhẹ giọng vào cửa, biểu tình lập tức câu nệ lên, vẻ mặt có chút sợ hãi, nàng lấy lòng nói, "Nhẹ giọng a, ngươi đã trở lại. Hôm nay cho ngươi trưng trứng gà lòng đảo, không biết thích không thích. Trứng bốn cái đâu?" Dùng một lần trứng bốn cái trứng gà, nàng cũng là thịt đau không thôi, nhưng không có biện pháp a. Mạc Nhẹ dọng người này kén ăn thực. Lúc trước nàng thích ăn trứng tráng bao cùng mặt, nàng làm vài lần sau, phòng trừng có chút trắng lấy, làm nàng đổi giống nhau bữa sáng. Nàng lại liên tiếp tiêu tiền đi bên ngoài mua, cho nên, nàng vì một đốn mạc nhẹ giọng bữa sáng, ra các loại đa dạng. Sữa đậu nành xứng bánh quẩy, cháo rau xanh thịt nạc xứng dưa muối, bánh có nhân từ từ, mỗi ngày đều đổi hoa văn. Nhưng để cho Trần Quế Hoa thịt thịt đau chính là Mạc Nhẹ dọng ăn uống đại a. Trước kia, nàng còn cho rằng nhi tử mặc Tiểu Bảo ăn uống đại Nhưng kiến thức qua đi Mạc nhẹ dọng ăn uống sau, kia quả thực là gặp sư phụ kia một loại. Đánh cái cách khác, Mạc tiểu bảo ăn một bát to cháo rau xanh thì nạc, lại thêm một cái trứng gà phỏng trừng đã no rồi. Nhưng Mạc nhẹ dọng, lại yêu cầu tam bát to cháo, lại thêm hai cái trứng gà. Nàng châu này bữa sáng, tương đương với bọn họ người một nhà bữa sáng Tổng Hòa. Cơm trưa cùng bữa tối, vậy càng không cần phải nói, là bọn họ ngẫu tử ba người Tổng Hòa. Trần Quế Hoa cũng không biết, cái này nho nhỏ người người. Bụng như thế nào như vậy có thể trang. Ăn đến nhiều, lại như vậy bắt bẻ, như vậy đi xuống, phi ăn suy sụp nhà bọn họ không thể. Mỗi khi nhìn đến này, nàng đều muốn phát lửa lớn, nhưng tiếp xúc đến mạc nhẹ giọng sắc bén ánh mắt sau, lập tức đánh một cái giật mình, cả người tức khắc tỉnh táo lại, biểu tình có vẻ co rúm lại lên, sau đó, lại chỉ phải nơm nớp lo sợ hầu hạ hảo mạc nhẹ giọng, Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Liên tính vì về điểm này sinh hòa phí, nàng cũng đến đêm này đó nhịn xuống tới. Rốt cuộc, sinh hoạt phi dụ hoặc lực thật sự rất lớn. Mặc nhẹ giọng đối với Trần Quế Hoa nỗi lòng hoạt động, cũng không cảm kích. Nàng thuật độc tâm, chỉ là ở chỗ nàng muốn nghe khi liền nghe được đến, không muốn nghe khi, tự nhiên nghe không được. Nếu vô pháp không chế nói, nghe được mỗi người tiếng lòng, kia không phải muốn đem chính mình cấp trà tấn điên A. An Trần Quế Hoa trương trứng gà lòng đào sau, mặc nhẹ giọng dối dối người, sau đó đôi Trần Quế Hoa nói, ta muốn đi một chuyến sau núi, giữa chưa khả năng sẽ không trở về ăn cơm. Liền không cần chuẩn bị của ta Nghe được không cần chuẩn bị nàng cơm trưa Trần Quế Hoa trong mắt vui vẻ Ngay sau đó nàng nghĩ đến cái gì Hỏi, ngươi đến sau núi làm cái gì Nơi đó chính là rất nguy hiểm xài lang hổ báo đều khả năng lui tới Ngươi một cái hài tử Đụng phải này đó, khả năng một ngụm đã bị nuốt Nàng không phải quan tâm mạc nhẹ dọng Chỉ là mạc nhẹ dọng vạn nhất Đã xảy ra nguy hiểm Đó chính là nàng cùng đương gia đại trách nhiệm Nàng tự nhiên không muốn mạc nhẹ dọng mạo hiểm như vậy Mạc nhẹ giọng căn bản không có để ở trong lòng, nàng nói, không có việc gì, dù sao ta đánh thắng được. Đã cùng bọn họ làm rõ không giống nhau thân phận, đơn giản cũng không có gì giấu giếm. Ha! Trần Quế Hoa sau khi nghe xong, trận tròn đôi mắt, giật mình không thôi cùng không thể tin tưởng, cho rằng chính mình là nghe lầm. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Nàng một cái hải tử đánh thắng được những cái đó hung manh động vật. Mạc nhẹ giọng khẽ tao mày nói, những cái đó động vật thực đáng sợ sao? Lại đáng sợ cũng không có bọn họ kia chủng tộc đáng sợ đi. Trần Quế Hoa không khỏi hỏi lại một câu, chẳng lẽ ngươi cho rằng không đáng sợ sao? Mạc Nhẹ giọng. Chương 60 sống không còn gì luyến tiếp đại bạch xà, canh một. Mạc Nhẹ giọng theo như lời sau núi, chính là ly Mạc Gia thôn 56 mà ngoại đại Phong Sơn. Đại Phong Sơn, xa xem cao ngất trong mây, núi non núi non trùng điệp, núi non trùng điệp cây rừng trùng điệp xanh mướt, rất là hùng vĩ đồ sộ. Như thế núi sâu, tất có hung mãnh động vật lui tới quanh thân thôn thôn dân đi trong núi đi săn đốn củi chém đầu gỗ nhặt ngấm, đều là bên ngoài bên trong có lang xài hổ báo quá mức nguy hiểm cho dù là rất có kinh nghiệm thợ săn gặp được này đó nguy hiểm động vật cũng không dám bảo đảm chính mình có thể toàn thân mà lui hiện tại nhật tử lại không phải quá không đi xuống bức bách chính mình lấy mệnh đi đua cho nên cơ hồ không có dám hướng núi sâu đi mặc nhẹ giọng muốn đi sau núi đương nhiên không phải liền chỉ bên ngoài mà là càng hướng chỗ sâu trong đi đến Nàng nhưng thật ra muốn kiến thức một chút, cái này tinh cầu cái gọi là lang xài hổ bao rốt cuộc có bao nhiêu hùng ánh. Các thôn dân chú ý tới mạc nhẹ giọng không có hướng tới thường giống nhau, nằm ở kia khối đại thạch đầu thượng, hơi có chút ngạc nhiên. Bọn họ hỏi, nhẹ giọng nha đầu, ngươi đây là muốn đi đâu à? Mạc nhẹ giọng cười khe nói, thúc, ta muốn đến sau núi nhìn một cái. Thôn dân vừa nghe mạc nhẹ giọng muốn đến sau núi, sắc mặt tức khắc biến đổi, lập tức hỏi, ngươi muốn đến sau núi? Ngươi đến sau núi làm cái gì? kia trong núi đều là xà chuột con kiến, hơn nữa rất nhiều đều là có độc, vạn nhất bị cắn, nhưng làm sao bây giờ? Nơi đó quá nguy hiểm, ngươi một cái hài tử vẫn là không cần đi. Thôn dân đương nhiên là hảo tâm, mặc nhẹ giọng lắc lắc đầu nói, thúc ta biết đến, ta từ trong nhà hỏi thầm thầm cầm tránh trúng dược, không có việc gì, ta chỉ là đi chân núi nhìn xem, có thể hay không nhặt được nấm. kia thôn dân khẽ cau mày, hiện tại lúc này có cái gì nấm nhưng nhặt? nói nữa, ngươi một cái hài tử cầm dượng. Cũng rất nguy hiểm, người vẫn là trở về đi. Mạc nhẹ giọng nói, thúc, ta liền đi xem, nếu thật là có cái gì nguy hiểm, ta lập tức trở về. Lại nói, ta trước kia cũng mỗi ngày đi trong núi nhặt tuổi lửa, có kinh nghiệm. Thôn dân nghe Mạc nhẹ giọng không nghe khuyên bảo nói, cũng không hề khuyên bảo. Lại nghi đến, trước kia Mạc nhẹ giọng xác thật thường xuyên sẽ đi trong núi nhặt tuổi lửa, chỉ là hiện tại xem quen rồi Mạc nhẹ giọng mỗi ngày nhàn nhã, mà quên mất quá khứ của nàng. Thôn dân gật đầu nói, kia hành đi Chính ngươi chú ý một chút an toàn, có nguy hiểm lập tức trở về. Tuất, thúc, ta biết đến." Mạc Nhẹ giọng gật đầu nói. Dọc theo đường đi, đều có thôn dân khuyên bảo Mạc Nhẹ giọng, đối với bọn họ hảo tâm, Mạc Nhẹ giọng nguyện chuyển tự tuyệt, nhưng lại cũng ghi tạc trong lòng. Nàng gái này từ trước đến nay là ân oán phân minh. Càng đi ly thôn càng ngày càng xa khi, người này liền trở nên càng ngày càng ít, ngẫu nhiên đụng tới, đại đa số là ngoại thôn thôn dân đi thăm viếng. Chủ yếu là hiện tại ngày mùa mùa. Rất nhiều thôn dân vội song chính mình ra nói, liền sẽ đi cấp thân thích ra vội, hoặc là cho nhau hỗ trợ. Ngoại thôn thôn dân đối với mạc nhẹ giọng như vậy tiểu hài tử đi ở trên đường núi, cũng không có gì kỳ quái. Rốt cuộc, ở nông thôn, tiểu hài tử một người đi thăm người thân rất là bình thường. Mạc nhẹ giọng dọc, dọc theo đi thông đại phong sơn đường núi, sau đó không lâu, liền đi tới chân núi. Đứng ở chân núi thượng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến cao cao ngọn núi cùng xanh ung tươi tốt cây cối. Mạc nhẹ giọng đôi m sau đó cả người liền lóe vào trong núi chỉ là làm người kỳ quái chính là thôn dân trong miệng cái gọi là xà chuột con kiến ở mạc nhẹ dọng trước mặt căn bản là biến mất không thấy đừng nói xà cùng lao thử chính là một con sâu nhìn đến mạc nhẹ dọng phảng phất nhìn đến đại địch giống nhau phế hai hạng lập tức quay đầu bay đi đối này mạc nhẹ dọng căn bản chính là thấy nhiều không trách bộ dáng nàng nhìn những cái đó tiểu sâu đôi mắt trường đến đại đại trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười nàng kinh hô này đó chính là sâu sao thật xinh đẹp a, ân ở người khác trong mắt này đó phiền nhân sâu, ở mạc nhẹ giọng trong mắt liền trở nên đang yêu, nho nhỏ một con thật là đang yêu. Sau đó nàng tùy tay bắt một con mẩu xanh lục sâu lông, đặt ở trong lòng bàn tay. Đối với người khác tới nói, chảo sâu lông sẽ làm người khởi bao hoặc bọt nước chi liệt, mạc nhẹ giọng phảng phất căn bản là không có như vậy lo lắng. Chơi một chút sâu lông sau, mạc nhẹ giọng rất là luyến tiếc đem nó cấp giấm đã chết. Rốt cuộc này sâu lông đối với người thường tới nói, Chính là côn trùng có hại, sẽ phá hư thảm thực vật không nói, cắn được người, sẽ làm người cả người khó chịu. Mặc nhẹ giọng chỉ phải giết nó. Sau đó tiếp tục đi tới. Ở phía trước tiến trên đường, nàng lại nhìn đến một con màu trắng đại trùng tử, Nga, là một con đại xà, bạch xà. Nay màu trắng có một mét dài hơn, trẻ con cánh tay ra tế, ở đồng loại tới nói, thật thật thuộc về một cái đại xà. Trước kia từ trước đến nay là mỗi người tránh xà, hiện tại này xà khen ngược, nhìn đến mặc nhẹ giọng giống như nhìn đến đại địch, nhanh chóng du tẩu. Mạc nhẹ dọng thấy thế, lập tức kinh hô, đừng chạy. Sau đó động tác rất là nhanh chóng lại nhanh nhẹn đi bắt cái kia xà. Một lát sau, cái kia đại bạch xà đã bị Mạc nhẹ dọng bắt ở trong tay, nhưng bộ dáng nhìn như là sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng. Mạc nhẹ dọng dùng tay điểm điểm nó đầu nhỏ, có chút vô ngữ nói, ta như vậy đáng sợ sao. Các ngươi chỉ chỉ tránh ta, tránh đến lợi hại như vậy, liền một con tiểu sâu thấy ta đều trốn tránh. Sống không còn gì luyến tiếp đại bạch xà, người cái này quái nhân, đâu chỉ đáng sợ a quả thực là tương đương đáng sợ a Chỉ là đáng tiếc, đại bạch xà sẽ không nói, nếu có thể nói nói, nó khẳng định sẽ gật đầu. Chúng nó chính là cảm giác được người này trên người hơi thở, quả thực là sở hữu động vật thiên địch, thật xa là có thể người được, khẳng định sẽ bản năng tránh đi a Kỳ thật, loại này hơi thở, chính là cường giả thiên địch hơi thở. Ở mạc nhẹ dọng mã xa đế tinh cầu, mỗi một đoạn thời gian, cũng sẽ bùng nổ chiến tranh. Chỉ là lần này chiến tranh đối tượng là toàn nhân loại cùng toàn chủng tộc. Không sai, chủng tộc. Ở nàng cái kia tinh cầu thời đại, nhân loại ở tiến hóa, sâu cũng ở tiến hóa. Mấy ngàn năm phát triển, sâu tiến hóa thành như nhân loại giống nhau, có độc lập tư tưởng, có bản năng lãnh địa xâm chiếm hành vi, cập thu bạo huyết tinh tinh tỉnh. Sau đó, chủng tộc chậm rãi xâm phạm nhân loại. Chủng tộc thành toàn tinh tế nhân loại địch nhân lớn nhất. Hiển nhiên, làm tinh cầu nữ hoàng mạc khinh cuồng, tự nhiên cũng là toàn chủng tộc địch nhân. Cho dù mạc khinh cuồng xuyên qua thay đổi một cái tinh cầu, nhưng linh hồn vẫn như cũ là cái kia mạc khinh cuồng. Hiện tại cái này màu lam nguyên thủy tinh cầu sâu, tuy còn không có tiến hóa, nhưng mạc nhẹ giọng trên người ngày đó địch cường giả tin tức, làm chúng nó bản năng sợ hãi, tự nhiên có thể né tránh liền né tránh, có thể trốn rất xa tự nhiên liền trốn rất xa. Mạc nhẹ giọng cảm thấy này chỉ tiểu bạch xa lại đáng yêu lại xinh đẹp, lại dùng tay nhỏ sờ sờ nó đầu nhỏ, cười nói, về sau ngươi chính là ta sủng vật, yên tâm. Chủ nhân ta nhất định sẽ sủng ngươi. Đại bạch xà mắt nhỏ lập tức lộ ra ảm đạm chi sắc, chân chính sống không còn gì luyên tiếp. Nó nghĩ đến, sớm biết rằng sẽ đụng tới cái này sát tinh, ở trong động ngốc không hảo sao. Vì cái gì cố tình muốn chạy ra? Cái này hảo, thành một nhân loại sủng vật, về sau không còn có tự do. Mặc nhẹ giọng mới mặc kệ đại bạch xà nguyện ý hay không, nàng một bên làm xà bàn ở cánh tay của nàng thượng, vừa đi còn cùng nó nói chuyện hiếm. hỏi, ta muốn đi núi sâu bên trong. Nhìn xem có chút cái gì hung mãnh động vật, ngươi dẫn đường đi. Vẽ mặt ngộng bức đại bạch xà. Chương 61 cứu người. Canh 2. Chương 61 cứu người. Canh 2. Bản năng sợ hãi đại bạch xà, chỉ có thể nhận mệnh lại sống không còn gì luyến tiếc bàn ở mạc nhẹ rộng cánh tay. Nó lại thô lại trường, bàn ở mạc nhẹ rộng trên tay, lập tức chỉ có thể thấy một đại đoàn màu trắng. Mạc nhẹ rộng nhăn lại tiểu mày, lắc lác tay nói, ngươi còn bản đến ta trên eo đi. Ngươi lại đại lại trường. Bàn ở ta trên tay, tay của ta không hảo xử lực. Mạc nhẹ giọng nói xong, đại bạch xà hủy hủy khuất khuất từ nàng cánh tay trên dưới tới, sau đó lại trực tiếp vòng đến nàng trên eo. Tuy nhìn còn có điểm thô, nhưng này xà là màu trắng, bàn ở trên eo, tựa như một cái đai lưng, nhưng thật ra khá xinh đẹp. Mạc nhẹ giọng nhất chân đi đi, so ở trên cánh tay nhẹ nhàng một ít, lúc này xem như vừa lòng. Nàng là vừa lòng, đại bạch xà lại chỉ có thể nhận mệnh đi theo mạc nhẹ giọng. Nó muốn chạy A Chính là người này tốc độ quá nhanh, căn bản là chạy không được. Quả nhiên, có đại bạch xà, này lộ liền hảo tàu nhiều. Rốt cuộc đây là núi sâu chỗ, căn bản là không có sáng lập ra tới đường nhỏ linh tinh, muốn vào núi sâu bên trong, chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm đi. Lúc trước, mặc nhẹ dọng chính mình đi, đi tới đi tới, liền đi tới huyền nhai chỗ, một cái không cẩn thận, liền khả năng ngã xuống. Hiện tại đâu, nhưng thật ra một đường thẳng đường. Mau đến núi sâu nội vây khi, nàng lỗ thai đột nhiên giật giật. Sau đó nhìn một chút bốn phía, liền tìm một bụi cỏ giấu đi. Một lát sau, một trận hy toái tiếng bước chân đã đi tới. a, cái này tiếng bước chân chủ nhân truyền đến một trận tiếng kinh hô. Nghe thanh âm này, giống như còn là cái tuổi không lớn hải tử. Mặc nhẹ dọng thấu mà bụi cỏ, quả nhiên, nhìn đến một cái mười mấy tuổi tuổi nam hải tử, kẽ ngã ở nàng trốn tránh bụi cỏ bên. Nàng khẽ nhíu một chút mày. Như thế nào sẽ có một cái hải tử tại đây núi sâu dã lâm bên trong? nhìn đứa nhỏ này chật vật bộ dáng, lại xem hắn đấy mắt bất an, trên mặt sợ hãi cập mang theo tuyệt vọng chi sắc, như là bị bức bách nào đó hoàn cảnh. Chẳng lẽ mặt sau có người đuổi theo hắn không thành? Mặc nhẹ giọng nghĩ nghĩ, nàng làm tiểu bạch tại đây chờ, sau đó chính mình đi ra ngoài. Tiểu Nam Hải vốn là quay đầu lại xem mặt sau người đuổi theo không có, không ngờ lại nghe đến phía trước có động tĩnh, hắn đồng tử đột nhiên kịch liệt co rút lại, bản năng lộ ra sợ hãi sợ hãi chi sắc. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, nâng lên đầu chậm rãi quay đầu lại, ngay sau đó biểu tình lập tức kinh ngạc, nơi này như thế nào sẽ có một cái tiểu nữ hài tại đây? người, người là ai? Tiểu Nam hài hỏi. Mặc nhẹ giọng nhìn hắn, đầy mặt vết bẩn cùng dấu vết, khỏe miệng tơm máu, thái dương có sưng đỏ, nhìn nhìn lại hắn xiêm y đi hè. tuy có chút rách nát cập tràn đầy nếp vốn, nhưng lại mơ hồ có thể nhìn ra, này đó vải dệt căn bản là không phải loại này người nhà quê nên có. Mặc nhẹ giọng non nớt thanh âm mang theo chút lạnh nhạt, nàng nhàn nhạt hỏi này ta hẳn là hỏi ngươi a, ngươi là ai a, như thế nào chạy đến nơi đây tới, chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là núi sâu dã lầm, xài lang hổ báo này đó hung thú lui tới địa phương sao? lá gan của ngươi quá lớn đi. Tiểu Nam Hải, Tiểu Nam Hải vừa nghe nơi này có hung thú lui tới, xuất phát từ bản năng sợ hãi, nhưng đối tượng mạc nhẹ giọng kia non nớt lại trầm tĩnh khuôn mặt nhỏ khi, không biết như thế nào, này tâm lại an xuống dưới. hắn trầm mặc một lát sau, sắc bén nói, tiểu muội muội. Ngươi cũng không phải tại đây sao?" Mạc Nhẹ giọng lại ngạo khí nói, "Ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, ta đương nhiên tại đây. Nhưng thật ra ngươi cái này người ngoài, như thế nào sông tới? Như vậy tiểu nhân hài tử, sông tới, không có gặp phải cái gì hung manh đồ vật, nhưng thật ra vận khí a." Tiểu Nam Hải nhìn Mạc Nhẹ giọng ngạo khí đáng yêu bộ dáng, khỏe miệng chịu trĩu, đang muốn trả lời khi, liền nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân, kèm một trận nóng nảy thanh âm. Mạc Nhẹ giọng lập tức một tay đem người nhắc tới chính ở bên cạnh đùi cỏ chúng. Mẹ nó, cái kia nhại danh thật đúng là sẽ chạy, nháy mắt liền chạy không thấy bóng người. Chờ một lát tìm được hắn, phi rào huấn hắn một đốn không thể. Được rồi, đừng nói nữa, chạy nhanh tìm người đi. Không phải, này núi sâu ra lầm, sẽ không có lao hổ lang mấy thứ này đi. Một cái khác thanh âm lập tức kinh hoàng nói, không thể nào. Tạm dừng một lát sau, lại tiếp tục nói, Đại ca, cái kia tiểu thể tử, không phải là bị những cái đó động vật cấp ngẩm đi rồi đi. Chúng ta đây như thế nào cùng người công đạo a? Hẳn là sẽ không. Nếu bị lão hổ lang linh tinh cấp ngậm đi rồi, kia khẳng định có vết máu dấu vết linh tinh, ngươi hiện tại nhìn xem, này quanh thân đều không có. Chính là, đại ca, lớn như vậy địa phương, người này cũng không nhất định ở chỗ này ngậm đi a. A, đại ca, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Giống như, giống như lão hổ tiếng hô. Tiếng bước chân ngừng lại, tựa hồ đang nghe động tĩnh. Là lão hổ thanh âm. Giống như cách nơi này rất gần, chúng ta chạy nhanh rời đi. Kia! Cái kia tiểu tể tử làm sao bây giờ? Mặc kệ! Dù sao, kia nữ nhân nói, chỉ cần làm người biến mất không thấy liền hảo. Đến nỗi như thế nào biến mất, vậy mặc kệ! Ngại danh kia chạy đến nơi đây tới, khẳng định vô pháp chạy đi, sẽ bị động vật tan luôn. Nói được cũng là, chúng ta chạy nhanh rời đi đi. Nếu thật gặp phải này đó đại đồ vật, chúng ta cho dù có thương, cũng không biết có thể hay không thoát thân. sau đó. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, vài đạo bóng người trực tiếp từ bụi cỏ bên cạnh trải qua, đối với tránh ở trong bụi cỏ hai đứa nhỏ, căn bản không có chú ý. Chờ những người đó đi xa, mặc nhẹ giọng vỗ vô, vô trên người bùn lá khô, sau đó hỏi hướng cái kia tiểu nam hải tử nói, kia hai cái nam nhân là tới truy ngươi. Tiểu nam hải gật gật đầu nói, ân. Đối với này đó hỏa bắt cóc hắn phía sau màn hung thủ có phán đoán, mà khi chân chính từ này đó bọn bắt cóc trong miệng biết được khi, trong lòng lại là bi vẫn cùng thương tâm. Mặc nhẹ giọng không có chú ý tới vẻ mặt của hắn, nhàn nhạt nói, kia hai người đã rời đi, ngươi cũng có thể rời đi. Tiểu nam hài lắp bắp kinh hãi, sau đó quấn bách hỏi, ta, ta có thể đi theo ngươi sao? Hắn vào nhầm này núi sâu bên trong, may mắn gặp cái này tiểu nữ hài, sau đó may mắn đào thoát truy tùng, chính là, làm hắn một cái rời đi núi sâu, hắn lại có chút không dám. Bởi vì, hắn cũng nghe tới rồi kia láo hổ tiếng hô. Mặc nhẹ giọng nghĩ nghĩ nói, ta còn muốn hướng trong đi. Nếu ngươi không sợ hay nói, liền đi theo đi." "A." "Tiểu Nam Hải ngốc, hắn hỏi, dựa theo lẽ thường tới nói, tại đây núi lớn càng đi đi hung mãnh động vật càng nhiều, chẳng lẽ ngươi liền không sợ hay sao?" "Nay có cái gì đáng sợ?" Mạc Nhẹ giọng nhàn nhạt nói, "Ta còn không có kiến thức quá này, đó cái gọi là hung mãnh động vật, thật đúng là muốn kiến thức một chút đâu." "Ngươi sợ hay nói, liền đi ra ngoài đi." "Nếu ngươi không biết như thế nào đi ra ngoài, ta làm tiểu bạch cho ta dẫn đường." Bang Nhân liền giúp được đấy đi. Dứt lời, nàng đã kêu đem Tiểu Bạch kêu lên. Tiểu Nam Hải chính cho rằng cái gọi là Tiểu Bạch cũng là một người khi, không ngờ hắn liền đối thượng một đôi sắc bén đôi mắt, mắt to trừng mắt nhỏ. Tiểu Nam Hải đồng tử một trận vánh liệt co rút lại, sau đó lập tức khiếp sợ, không khỏi té ngã trên mặt đất. A, xà. Chương 62 một hổ một xà, chạm vào là nổ ngay, canh ba. Tư Mẫn ngu chạy một ngày một đêm, lúc này được cứu vớt xuống dưới, sống sót sau tai nạn, này cơ khát cảm lập tức bừng lên. Đột nhiên đối thượng một cái lớn như vậy đại bạch xà, lại khát lại đói lại mệt, hơn nữa như vậy một dọa, tức khắc toàn thân vô lực sủi lơ trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ cực kỳ tái nhợt. Mặc nhẹ giọng khẽ như mày, có chút vô ngữ nói, chỉ là một cái bạch xà mà thôi, có như vậy dọa người sao? Tư mẫn ngu, không dọa người sao? Núi sâu ra lâm, vùng hoang vu dã ngoại, đột nhiên toát ra lớn như vậy một cái bạch xà, này đại bạch xà độc tính cực cường, bị căn chúng một ngụm, nếu không kịp thời đánh thượng huyết thanh, vậy chỉ có thể chờ chết phân. Lấy hắn hiện tại trạng thái, tránh được những cái đó bọn bắt cóc truy tung, cũng có thể trốn bất quá đại bạch xà cắn A. Mạc nhẹ dọng theo sau liền đối đại bạch xà nói, tiểu bạch, đứa nhỏ này không trải qua dọa, đừng dọa hắn. Sau đó, ở tư mẫn ngu trận mắt há hốc mồm cái này, tiểu bạch xà lại ủy ủy khuất khuất sau bơi tới mạc nhẹ dọa phía sau. Rõ ràng nó không có cố ý dọa, được không? Nó chỉ là từ bụi cỏ trung ra tới, sau đó liền đối thượng cái này tiểu nam hải tử. Chỉ là đáng tiếc Đại bạch xà sẽ không nói, lấy mạc nhẹ giọng hiện tại thuật đọc tâm cấp bậc, cũng đọc không được nó hủy khuất. Tư mẫn ngu kinh sửng sốt một lát sau, chỉ vào đại bạch xà, nói lắm hỏi, nó, nó, nó chính là tiểu bạch. Hắn cho rằng tiểu bạch là cá nhân đâu. Lúc trước nghe nàng kêu to khi, trong lòng còn ở buồn bực đâu, nàng chính mình đều là cái hài tử, như thế nào còn sẽ lại mang một cái càng tiểu nhân hài tử tới nơi này. Ân nó chính là có tiểu bạch, có cái gì vấn đề sao? Mạc Nhẹ giọng tiểu nhướng mày, thanh lãnh hỏi: "Không, không có vấn đề." Tư Mẫn ngu lắc lắc đầu, thầm thì: Mạc Nhẹ giọng liếc mắt một cái nhìn phía hắn bụng. Tư Mẫn ngu mặt đỏ tối đầu, ngượng ngùng nói: "Ta, ta một ngày một đêm không có ăn cơm, cho nên đã đói bụng." Một ngày một đêm không ăn cơm. Mạc Nhẹ giọng hơi có chút kinh ngạc hỏi: "Thời gian dài như vậy không có ăn cơm, thế nhưng còn như vậy có thể chạy?" Tư Mẫn ngu, ở cánh mạng đã chịu uy hiếp dưới tình huống Tiềm lực bùng nổ rất lớn. Mặc Nhẹ giọng nhìn một cái hải tử nam liệt ngồi dưới đất, chật vật lại bất an, trong lòng dâng lên một ít đồng tình. Nàng nói, ngươi trước tiên ở nơi này ngồi một hồi đi. Ta đi xem có thể hay không tìm được quả dại hoặc cái khác ăn. Ta, ta cùng ngươi cùng đi. Tư Mẫn ngu trên mặt có chút bất an nói, người này đi rồi, liền lưu lại hắn một cái tại đây, hắn sợ hãi. Liên tính hắn lại có không phù hợp tuổi ổn trọng, nhưng ở tao ngộ đột nhiên bắt góc, hiện tượng nguy hiểm chạy trốn sau cũng sẽ sợ hãi, huống chi, hắn thật thật chỉ có 10 tuổi A, thật đúng là chỉ là một cái hải tử A. Đừng nói một cái hải tử, chính là một cái người trưởng thành, vào nhầm này núi sâu giã lâm bên trong, ở lại đói lại khắt còn nghe được hổ gầm thanh dưới tình huống, đều sẽ sợ hãi. Mặc nhẹ giọng nhìn liếc mắt một cái trên mặt hắn biểu tình, hơi tự hỏi một chút, nói, hành, vậy cùng nhau đi. Chỉ là, ngươi hiện tại có sức lực lên đi đường sao. Tư mẫn ngu trận tròn mắt, Hắn hiện tại thật đúng là không có sức lực đi đường. Mạc nhẹ dọng nhìn, khẽ thở dài một chút nói, ngươi vẫn là ở chỗ này chờ một chút đi. Ta đi tìm được ăn liền tới đây. Yên tâm, ta thực mau liền sẽ trở về. Sau đó, xoay người liền đối phía sau Đại Bạch Sà nói, tiểu bạch, ngươi ở chỗ này thủ hắn. Đại Bạch Sà nhìn đến nó muốn bảo hộ một nhân loại, rất tưởng phản kháng, nhưng nó phản kháng không được mạc nhẹ dọng, chỉ có thể không tình nguyện ủy hủy khuất khuất ứng hạ. Tư mẫn ngu đối thượng này chỉ đại bạch xa lại tiểu lại sắc bén ánh mắt, trong lòng lại có chút nút nhát, hắn căng ra đầu nói, này, này tư bỏ đi. Loại này lại mềm lại hoạt lại băng động vật máu lạnh làm hắn trong lòng có chút hốt hoảng. Mặc nhẹ giọng lại đối tư mẫn ngu nói, ngươi không cần sợ hãi, tiểu bạch sẽ không thương tổn ngươi. Không đợi tư mẫn ngu phản bác, mặc nhẹ dọng nhẹ đảm nói, ngươi hiện tại không có phản đối quyền lợi. Theo sau, mặc nhẹ dọng nhìn một chút bốn phía, liền chiều một phương hướng rời đi. Lưu lại tư mẫn ngu cùng tiểu bạch tại đây mắt to trừng mắt nhỏ. Một lát sau, tiểu bạch cho tư mẫn ngu một cái xem thường, liền du tẩu. Anh, không phải du tẩu, mà bơi tới tư mẫn ngu trên người một cây trên đại thụ, suy suy hai hạ, đã không thấy tâm hơi bóng người. Tư mẫn ngu. Nếu vừa rồi hắn không có nhìn lầm nói, hắn giống như nhìn đến một con rắn tự cấp hắn trợn trắng mắt. Nhưng vấn đề là, xà, nó sẽ trợn trắng mắt sao? Nay xà là cái kia tiểu nữ hải dưỡng sủng vật sao? Thật là có linh tính. Tư Mẫn ngu nhìn một chút bốn phía, sau đó chậm rãi đứng dậy, kéo thân mình, dựa vào một cây trên đại thụ, ân, chính là tiểu Bạch sở ẩn thân cây đại thụ kia thượng. Hắn cảm thấy tại đây không biết nguy hiểm dưới tình huống, vẫn là tương đối thuộc tiểu Bạch càng an toàn một ít. Hắn nhắm mắt lại, hai tròng mắt khép kín khi, hai đối thật dài lông mi, lại trường lại mật, như quạt lông bao trùm này đôi mắt. Một lát sau, hắn lô thai giật giật, hai tròng mắt mở, lộ ra cảnh giác ánh mắt nhìn về phía bốn phía sau đó, hắn mạch mở to hai mắt, đáy mắt lộ ra khẩn trương sợ hãi, trên mặt biểu tình càng thấp thỏm lo âu, sắc mặt tái nhợt như trong suốt chi sắc. hắn khẩn trương hoảng sợ nói lắp nói, hổ, hổ, lão hổ. hắn nói xong câu này, trên mặt cũng lộ ra tuyệt vọng chi sắc. mới từ ổ sói chạy ra lại nhập hang hổ. xem ra, hắn nhất định phải mệnh tang tại đây. chỉ là đáng tiếc, hắn còn không biết cứu hắn tiểu nữ hài tên gọi là gì. đồng thời, hắn cũng may mắn. Cái kia tiểu nữ hài rời đi này, bằng không, bọn họ hai cái đều phải mệnh tăng với hổ khẩu. Hiện tại ít nhất, là hắn một người nhập hổ khẩu. Tư mẫn ngu bị dọa đến ngây ngốc rửa vào trên cây, vẫn không núp đích, sau đó trơ mắt nhìn này chỉ đại lão hổ, từng bước một tới gần hắn. Liên ở lão hổ cách hắn còn có hai ba bước xa khi, tiểu bạch từ trên cây lưu xuống dưới, đầu nhỏ cao cao nâng lên, toàn bộ xà cũng tiến vào cảnh giác chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Tư mẫn ngu nhìn đến đại bạch xà xuất hiện. Âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, ngay sau đó lại lo lắng lên, này xà, có thể đánh quá này chỉ lao hổ sao. Đại bạch xà hướng tới đại lao hổ phát ra suy suy thanh âm, tựa hồ ở cùng lao hổ nói biện thứ gì. Nhưng mà, đại lao hổ lại đối tiểu bạch gào giống vài tiếng, tựa hồ đối nó no theo như lời, căn bản khinh thường cùng bỏ mặc. Có lẽ là giao thiệp không thành công, một hổ một xà mắt thấy liền phải đánh lên tới. Tư mẫn ngu khẩn trương nắm chặt nắm tay, đôi mắt liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn nó Đại Bạch xà có độc, bị căn trúng một ngụm, đại lão hổ khẳng định sẽ chết. Nhưng đại lão hổ cũng là một con hung mãnh động vật, là trong núi chi vương, này sức chiến đấu cấp hung mãnh trình độ, khẳng định không phải một con nho nhỏ xả, nhưng cùng này so sánh, một hổ một xà, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Chương 63 nói như vậy đáng yêu, canh bốn. Mắt thấy một hổ một xà chiến đấu chạm vào là nổ ngay, tư mẫn ngu khẩn trương không thể chính mình. Hắn đương nhiên hy vọng, tiểu Bạch có thể một ngụm đem lão hổ cấp cắn chết nhưng hắn trong lòng lại có rõ ràng, này căn bản là không quá khả năng sự. nếu đại lão hổ đơn giản như vậy đã bị một con xà cấp cắn chết, kia nó liền sẽ không trong núi chi vương. a, đây là cái gì động vật? lúc này một đạo tiểu nữ hải thanh lệ còn mang theo non nớt thanh âm truyền tới, theo thanh âm rơi xuống, người cũng đã đi vào. tư mẫn ngu sắc mặt lại tức khắc trở nên trắng bệnh, hắn hướng tới mạc nhẹ giọng hét lớn, người không cần lại đây, đây là đại lão hổ, sẽ ăn người, người chạy nhanh chạy a. hắn là chạy không được. Hắn hiện tại lưu lại, nói không chừng còn có thể cho nàng tranh thủ một ít thời gian. Không biết vì cái gì, hắn chính là không nghĩ cái này vô tội tiểu nữ hài mệnh tăng láo hổ chi khẩu. Nhưng mà, làm hắn lại một lần mục trừng khẩu khiếp sợ chính là, làm hắn hoảng sợ sợ hãi không thôi láo hổ, lại ở nhìn thấy tiểu nữ hài sau, ngược lại xoay người liền chạy. Đứng lại, mặc nhẹ dọng lạnh dọng quát. Nàng tới này núi lớn, thật vất vả gặp cái gọi là rất là hung mãnh đại láo hổ, sao có thể dễ dàng phóng nó rời đi. Mặc nhẹ dọng quát trói thai thanh mới vừa ngăn, làm tư mẫn hạo lại một lần không thể tưởng tượng không thể tin tưởng chính là, kia chỉ xoay người muốn chạy trốn lão hổ, thật sự dừng lại. Đồng thời, hắn còn chú ý tới, này chỉ lão hổ ở theo cái này tiểu nữ hai bước chân đi qua, thân thể cao lớn, run rẩy càng thêm lợi hại, sau đó, bùng một tiếng, hai chi trước manh đến quỳ xuống, tựa hồ ở hướng nàng xin tha. Một màn này, làm tư mẫn ngu nhận chi cấp điên đảo. Này quá thần kỳ lại làm người chấn kinh rồi. Cho dù là trên thế giới lợi hại nhất thuần thú viên, cũng chỉ là đi bước một cùng động vật tới giao lưu, sau đó, thành lập hữu hảo quan hệ, mới hơn nữa đồ ăn dụ dỗ mới làm những cái đó động vật huấn luyện tương đối nghe lời. Chính là, kia cũng là vườn bách thú chăn nuôi động vật A, khẳng định tương đối hảo hấn. Này, đây là chân chính hoang dại hung manh động vật A. Cho dù là thuần thú viên, cũng có thể tao nổ bị ăn kết của A. Tư mẫn hảo trương đại miệng, đủ khả năng tắc tiếp theo cái trứng gà càng làm cho hắn kinh rất cầm còn lại là mạc nhẹ giọng hành động chỉ thấy nàng đi đến đại lão hổ trước mặt một bàn tay cầm mấy cái màu đỏ quả dại một bàn tay chống cằm khuôn mặt nhỏ thượng lược hiện tò mò nói đây là núi rừng trung hung manh nhất động vật lão hổ sao nhìn lão hổ kia cả người lông xù xù hoàng mau phát cái chán có cái đại đại vương tử mặc nhẹ dọng cảm giác được có chút tay ngứa nàng đang muốn duỗi tay đi sờ sờ khi trên tay lại dẫn theo quả dại tử nàng xoay người đem quả dại tử ném cho tư mất ngu nhàn nhạt nói Ta hỏi qua, này đó quả dại tử là có thể ăn, ngươi ăn đi. Sau đó, liền không ở để ý tới tư mẫn ngu, hết sức chuyên chú nhìn quỷ gối nàng trước mặt đại lá hổ, vươn hai chỉ tay nhỏ, vớt này đó mau. Một màn này, lại làm tư mẫn ngu xem đến kinh hồn tăng đảm, hắn không khỏi hô lớn, tiểu tâm A. Mặc nhẹ giọng không có xoay người, con tư mẫn ngu, nhấc tay, nói, yên tâm, nó sẽ không cắn ta. Một tay vớt đại lá hổ, trong miệng nói, này đó mau mau thật tấm áp lại mềm. Vốt thật đúng là thoải mái à. Đại lao hổ run bần bật quỳ trên mặt đất, nhậm mạc nhẹ giọng vốt chính mình ngày thường những cái đó động vật cùng nhân loại không thể xâm phạm ra lông, căn bản không dám có bất luận cái gì phản kháng. Nó cũng không biết vì cái gì như vậy sợ hãi này nhân loại. Còn có, cái này tiểu nhân loại nói ra nói, là ngôn ngữ không thông hai loại động vật, nó là như thế nào nghe hiểu được đến. Nó âm thầm xem xét liếc mắt một cái ở bên cạnh rất là khoe khoang đầu nhỏ cao cao nâng lên con rắn nhỏ, đáy mắt có chút tháo giận. Con rắn nhỏ này, thế nhưng không cùng nó nói rõ ràng, cái này tiểu nhân loại thế nhưng như thế đáng sợ. Nếu sớm biết rằng, nó đã sớm đào tẩu, căn bản không có khả năng lưu lại đối mặt. Đại bạch xà phảng phất biết đại lão hổ cáo giận, nó đáy mắt lộ ra khinh thường cùng khinh miệt chi sát, phảng phất đang nói, ta phía trước liền theo như ngươi nói, nơi này có cái thực đáng sợ nhân loại, ngươi càng không tin, tự cho là đúng muốn ăn luôn người này. Ừ, hiện tại trách ai được? Một hổ một xà ánh mắt sắc bén giao phong cũng không có ảnh hưởng đến mạc nhẹ giọng đối đại lao hổ thích từ đầu tới đuôi sờ soạn một lát sau mặc nhẹ giọng lời nói hùng hùng nói ta quyết định ngươi là của ta đệ nhị chỉ sùng vật vừa rồi ta thu tiểu bạch vì đệ nhất chỉ sùng vật ngươi là đệ nhị chỉ hy vọng về sau các ngươi hai chỉ tiểu động vật hòa bình ở trung nga sau đó tư mẫn ngu chú ý tới này chỉ hung mãnh đại lao hổ đấy mắt lộ ra một mặt không thể tưởng tượng cợt khuất nụ quan mang Này càng làm cho tư mẫn ngu khiếp sợ không thôi Càng làm cho hắn điên đảo chính mình nhận chi. Hắn trong lòng tức khắc có cái đại đại nghi hoặc, hiện tại động vật tốt như vậy thuần phục sao? Nga không đúng, cái này bé gái căn bản là không có đi thuần phục, mà là trực tiếp lấy mệnh lệnh dường như làm này chỉ đại lao hổ đương sủng vật. Tư mẫn ngu khiếp sợ quá mức, hắn nghi hoặc lại tò mò hỏi, Ngươi, ngươi không sợ hay sao? Mặc nhẹ dọng lại ngược lại nghi hoặc hỏi, sợ hãi. Như vậy đáng yêu động vật, như thế nào sẽ sợ hãi đâu? Tư mẫn ngu. Rõ ràng đối với bất luận kẻ nào tới nói, này hoang dại hung mãnh đại lão hổ là thực đáng sợ, bởi vì nó sẽ ăn người. Tư Mẫn ngu còn không có tới kịp nói cái gì nữa, hắn bụng lại phát ra thầm thì vang kháng nghị tiếng động. Nay bụng một vang, Tư Mẫn ngu liền cảm giác được càng đói bụng, cả người vô lực thả đổ mồ hôi lạnh, phảng phất ngay sau đó liền phải ngất xỉu. Trong lòng ngực hắn liền có vừa rồi mạc nhẹ giọng ném lại đây quả dại tử, chính là hắn lại giơ tay sức lực cũng chưa, càng đừng nói lấy trái cây tiến miệng. Hắn muốn kêu mạc nhẹ giọng nhưng hắn cái này quấn bách bộ dáng thật sự không nghĩ làm nàng cấp thấy đại bạch xà chú ý tới tư mẫn ngu động tĩnh nó bơi tới mạc nhẹ giọng bên người đôi rắn hướng tới mạc nhẹ dọng bên chân lắc lắc tựa hồ ở truyền đạt nào đó tin tức mạc nhẹ dọng bị tiểu bạch nhắc nhở thực mau liền chú ý tới tư mẫn ngu quấn bách tức khắc nhướng mày sao nàng quay đầu đối đại lao hổ nói ngươi hiện tại không được đi theo sau hai ba bước liền chung đi vào tư mẫn ngu trước mặt từ trong lòng ngực hắn lấy ra quả dại tử lột ra đưa tới hắn trong miệng nói ăn đi an sau ngươi liền có sức lực lúc này Tư Mẫn Ngu nhìn đến đệ ở trước mặt quả dại tử cũng không có cự tuyệt chỉ là đỏ mặt túi đầu đối với cái kia quả dại tử cắn đi xuống sau đó ở yên tĩnh núi sâu giã lâm bên trong, một cây đại thụ hạ một sa một hổ hai đứa nhỏ một cái huy một cái ăn hình ảnh rất là yên tĩnh cùng hài hòa Tư Mẫn Ngu cả đời cũng không có quên cái này hình ảnh cái kia ở giữa hè ngày cho hắn cứu rồi nữ hải nàng là hắn đơn nhân Từ lần đầu tiên gặp Mạc Khởi, nàng liền vào hắn tâm. Từ đây, thật sâu ở trong lòng hắn chắc ăn đã phát mầm, sau đó lớn lên ở che trời đại thụ, chờ đợi bảo hộ nàng. Khi đó, hắn không biết nàng kêu Mạc nhẹ dọng, nhưng hắn lại nhớ kỹ nàng sở hữu nhất cử nhất động. Chương 64 làm trong núi chi Vương cho nàng bắt thỏ, canh năm. Mạc nhẹ dọng ngồi ở đại lão hổ trên người, bên cạnh đi theo quần áo tả tơi tư mẫn ngu, lại phía sau đi theo chính là Tiểu Bạch, sau đó hai người hai động v nên ngang hướng tới núi sâu càng đi đến một đường tới nay Tư Mẫn Ngưu từ đối mạc nhẹ giọng cập nhìn thấy nghe thấy từ khiếp sợ đến bình đạm lại đến chết lặng nhưng mà ở biểu tình chết lặng phía dưới lại ẩn sâu thật sâu nghi hoặc nay thật là quá kỳ quái kỳ quái đến cho dù hắn đọc nhiều sách vở cũng không có tìm được một hợp lý giải thích nay dọc theo đường đi lớn nhỏ đến châu rừng lợn rừng lão hổ loại này động vật nhỏ đến một ít tiểu côn trùng sinh vật vừa thấy đến mạc nhẹ giọng đều như lâm đại địch chạy trối chết lập tức giải tán Bởi vậy, nay một đường tới, cái gọi là trùng đinh mua cán, căn bản là không tồn tại. Nay quả thực là một hồi kỳ tích. Nếu không phải đau đớn trên người cảm nói cho chính mình, đây là chân thật phát sinh tồn tại, hắn đều phải cho rằng đây là ở trong mộng đâu. Mạc nhẹ giọng đột nhiên hỏi, ai, kia cái gì trâu rừng lợn rừng thịt, ăn ngon sao? Mạc tác xuân cùng trần quế hoa phu thê hiện tại tuy thịt cá hầu hạ nàng, chỉ là những cái đó đều là gia dưỡng cầm loại. Nàng hiện tại đột nhiên tưởng nếm thử món ăn hoang dã. Chỉ là không biết này đó món ăn hoang dã, ăn ngon không? Vẫn là hỏi một chút bên cạnh cái này tiểu hài từ đi. Tư mẫn ngu toàn thượng biểu tình kinh ngạc một chút, ngay sau đó lắc đầu nói, không biết, ta không ăn qua. Hắn sở ăn đồ vật, đều là từ nước ngoài nhập khẩu, đồ tốt nhất. Đến nỗi món ăn hoang dã này một khối, hắn cũng không như thế nào ăn qua. Tiếp theo hắn lại bổ sung một chút nói, hiện tại rất nhiều hoang dại động vật, là thuộc về quốc gia bảo hộ động vật, không thể tùy ý săn giết Mặc nhẹ giọng nhướng mày sao? Hơi có chút ngoài ý muốn nói, Nga, tỉ như. Lão hổ chính là một loại. Tư mẫn ngu tiếp tục nói, đặc biệt là Đông Bắc Hổ, càng là thưa thớt, là quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật. Kia láo hổ ăn người khi, cũng không thể săn giết sao. Mặc nhẹ giọng hơi có chút tò mò hỏi. Nếu lão hổ đang ở hành hung khi, nhưng theo nếp săn giết. Tư mẫn ngu nói, rốt cuộc nhân mệnh quan thiên. So sánh với tới nói, mạng người càng quan trọng. Mặc nhẹ giọng gật gật đầu, Nga, là như thế này a. Như thế tương đối nhân tính hóa. Nàng cho rằng, lão hổ so người càng thêm quan trọng đâu. Rốt cuộc, lão hổ càng thêm thưa thớt, mà người nơi nơi đều là. Kia châu rừng lợn rừng đâu? Mạc nhẹ giọng hỏi, này đó chính là New a heo a gì đó, không phải quốc gia bảo hộ động vật đi. Châu rừng là quốc gia một bậc bảo hộ hoang dại động vật, lợn rừng trước mắt tuy không ở bảo hộ chi liệt, nhưng ta nghe nói, khả năng qua không được mấy năm, cũng sẽ trở thành bảo hộ chi liệt. tư mẫn ngu nói, này nói cách khác. Châu rừng không thể săn giết, mà lợn rừng lại có thể, đúng không? Mạc nhẹ giọng hỏi. Tư mẫn ngu gật đầu nói, lý luận thượng là cái dạng này. Chỉ là hắn nói tới đây, tạm rừng hạ, lại nói, bất quá, ta tuy không có ăn qua lợn rừng thịt, nhưng lại nghe nói này lợn rừng thịt không thể ăn, thịt thô còn lại tanh mùi tanh lại đặc biệt đại. Đưa đến trước mặt hắn đồ ăn, đều là người hầu xử lý tốt, đối với không có xử lý quá đồ vật, hắn thật đúng là không biết. Chỉ là nghe nói mà thôi. Nga! Là như thế này sao? Mạc nhẹ dọng lượn gật đầu, theo sau, nghĩ nghĩ nói, kia tính, chúng ta liền chảo con thỏ hoặc gà rừng tới ăn đi. Khi thật đối với mạc nhẹ dọng, ngang nguyên bản mạc khinh cuồng tới nói, bọn họ tinh cầu đồ ăn, khả năng sẽ so này cái gì lợn rừng thịt càng khó ăn, lại còn có yêu cầu tầng tầng xử lý, bởi vì đồ ăn đều có độc tố. Nhưng đối với bọn họ trên tinh cầu người tới nói, kia lại là khó được mỹ vị. Bất quá, làm nữ hoàng, nàng đồ ăn khẳng định sẽ không quá kém. Tinh cầu đứng đầu đầu bếp nhưng đều ở nàng trong hoàng cung, chỉ là làm được đồ ăn, đối với hiện tại mạc nhẹ giọng tới nói, lại lại là giống nhau bãi, liền Trần Quế Hoa một nửa chủ nghệ đều không đạt được. Ở cái này tinh cầu, đối đồ ăn hơi bắt bẻ nàng tới nói, không thể ăn đồ vật, vẫn là không cần ăn xong. Nếu nàng chính mình sẽ xử lý, tiêu đảo không có gì. Nhưng nàng một cái chỉ biết ăn người, căn bản là sẽ không lộng này đó ăn. Nói nữa, một đầu lợn rừng lớn như vậy, giết nó, liền ăn như vậy một chút lại cấp làm cho một thân mùi máu tươi nghe khó chịu nếu trực tiếp đem nó dẫn đi lại quá cố sức hơn nữa càng sẽ làm thôn dân đối nàng hoài nghi cho nên còn không bằng ăn một chút đơn giản con thỏ thịt nướng hoặc gà rừng thịt nướng thôi xem thi vi thượng này con thỏ thịt nướng hoặc gà rừng thịt nướng kia chính là thập phần mỹ vị nghĩ vậy mặc nhẹ giọng không tự giác cảm thấy có điểm giảm hơn nữa đi rồi ba ngày bụng cũng có chút đói bụng theo sau nàng quay đầu phân phó đại bạch xà nói tiểu bạch ngươi đi xem Nơi nào có con thỏ hoặc gà rừng. Đợi khi tìm được sau, làm tiểu hoàng đi bắt. Cái gọi là tiểu hoàng, chính là nàng hiện tại cưới đại lão hổ. Bởi vì nó ra lông phát tóc vàng lượng, mặc nhẹ giọng liền trực tiếp kêu nó tiểu thất bại. Đại lão hổ kháng nghị không có hiệu quả, chỉ khó bị khuất lại nhận mệnh bị kêu tiểu hoàng tên này. Tư mẫn ngu nghe được mặc nhẹ giọng cấp như vậy một con hung mãnh nhìn 400-500 cân đại lão hổ, đặt tên tiểu hoàng, khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Tên này lấy được cũng quá không để bụng đi. Nga, Không đúng, trọng điểm sai rồi. Khả năng toàn thế giới cũng cũng chỉ có nàng người này mới có thể đủ tùy ý cấp như vậy một con hung mãnh động vật đặt tên đi, này đại động vật còn phải ngoan ngoan tiếp thu. Tiểu Bạch rất nghe lời đi cấp mạc nhẹ giọng tìm thực vật. Nó rất tưởng đào tẩu, lập tức cái này đáng sợ nhân loại mà nó nổi tâm lại kháng cự, không được nó đào tẩu, bản năng nói cho nó, đào tẩu hậu quả rất là nghiêm trọng. Cùng nó giống nhau vận mệnh tiểu hoàng, cũng là giống nhau bản năng. Chỉ là nó lại có vẻ càng thêm bị khuất. Ngẫm lại, nó đường đường một giới trong núi Chi Vương, lại bị một cái nhân loại nho nhỏ, trộm tới đương sùng vợ, còn không thể phản kháng. Loại này nghẹn khuất lại hủy khuất tư vị chỉ sợ cũng cũng chỉ có nó chính mình biết. Tư mẫn ngu nhìn liếc mắt một cái nghe lời thuận theo hai chỉ, hai mắt mắt còn lại là phát ra ánh sáng nhìn mạc nhẹ giọng. Hắn rất tương hỏi, ngươi làm như thế nào được? Nhưng giác quan thứ sáu giác nói cho nàng, lời này không thể hỏi ra tới. Một khi hỏi ra tới, có lẽ hắn cùng nàng liền bằng hữu đều làm không được. Đến nỗi giết người diệt khẩu gì đó, ách, hẳn là không quá khả năng đi. Này bé gái thoạt nhìn như vậy thiện lương đáng yêu. Tư mẫn ngu đôi mắt lấp lánh sáng lên. Mặc nhẹ giọng chú ý tới tư mẫn ngu ánh mắt, hơi có chút nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Tư mẫn ngu lập tức lắc đầu, nhưng tiếp theo hắn còn nói thêm, người thật đáng yêu. Mặc nhẹ giọng khỏe miệng tức khắc chịu chịu. Đáng yêu sao? Lấy nàng này phó dinh dưỡng bất lương phát dục bất lương thân thể. Cũng không biết này tiểu thí hải là từ đâu nhìn ra nàng đáng yêu. Bất quá, mặc nhẹ giọng cũng không hỏi chính là. Nàng nhìn một chút bốn phía, sau đó nói, nơi này có một cái đại trống trải, hẳn là hảo thịt nướng, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ tạm một chút đi. Dứt lời, liền từ nhỏ hoàng bối thượng xuống dưới. Nàng một chút tới, tiểu bạch liền bơi trở về. Nha, tiểu bạch, nhanh như vậy liền tìm tới rồi a. Mặc nhẹ giọng cười nói, kêu hành, tiểu hoàng, người đi đem con thỏ gà rừng chảo trở về đi. Tiểu Hoàng rất nghe lời đi. Một lát sau, Tiểu Hoàng lại khi trở về, lại cho nàng một cái kinh hỉ lớn. Chương 65 thỏ thỏ hảo đáng yêu, không ăn, canh một. Mặc nhẹ giọng cùng tư mẫn ngu đi chung quanh tìm một ít cảnh khô lại đây. Một hồi thịt nướng đắc dụng thượng. Chỉ là hai người trước kia đều là sống trong nhung lụa quán, căn bản không có trải qua cái gì việc. Nhặt canh khô, tuy không phải cái gì phức tạp việc, nhưng đối hai người tới nói, lại vẫn là có chút khó khăn. Không biết muốn nhặt cái dạng gì canh khô. Tiểu nhân đại, loại nào thích hợp? Tư Mẫn Ngu nhìn bên cạnh cũng có chút vụng về nhặt cảnh khô mạc nhẹ rộng, khuôn mặt nhỏ thượng có chút nghi hoặc. Hắn xuất thân giàu có gia đình, vừa ra thân liền cẩm y để ngọc thực, đàn rong vờn quanh hầu hạ, không có trải qua cái gì sống, hiện tại làm việc có chút chân tay vụng về nói được qua đi. Chính là nhìn mạc nhẹ rộng quần áo trang điểm, hơn nữa nàng xuất thân ở núi sâu giã lâm bên trong, nói như thế nào cũng có nhất định hoang dại kỹ năng a. Nhưng Tư Mẫn cúi đầu nghiêm túc nhặt cảnh khô tuổi lửa. Hắn vừa nhấc đầu nhìn liếc mắt một cái trồng chất như núi cảnh khô lá cây, lại xem xét liếc mắt một cái đang định mạc nhẹ giọng trong tay ôm củi lửa, hỏi, kia, cái kia còn chưa đủ sao? Nói tới đây, tư mẫn ngu giống như nơi nào có cái gì không đúng. Nga, bọn họ đồng hành lâu như vậy, hắn thế nhưng còn không biết đối phương tên. Hắn lập tức cho chính mình giới thiệu nói, ta kêu tư mẫn ngu, tiểu, tiểu muội muội, ngươi tên là gì a? Ta tổng không thể xưng hâu ngươi đi. Mặc nhẹ giọng nghe được tư mẫn ngu ra tiếng, nàng hơi suy tư một chút nói, ngươi đã kêu ta cùng đi. Nàng ban đầu tên, a cùng. Tư mẫn ngu nghe thấy cái này tự, có chút ngây mốc, cái nào cùng a Tiêu ngạo cuồng vọng cùng tự. Mặc nhẹ giọng nhàn nhạt nói, tư mẫn ngu ngơ ngác nói, ngươi, ngươi đã kêu cùng sao. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, nàng nói cho hắn chính là giả danh. Hiện tại nhà ai cha mẹ sẽ cho một nữ hải tử lấy một cái cuồng tự danh a Mạc nhẹ giọng liếc hắn liếc mắt một cái, sau đó lại nhàn nhạt đáp, ân. Tư mẫn ngu còn tưởng hỏi lại đi xuống, nhưng nhìn mạc nhẹ giọng không quá yêu phản ứng bộ dáng, chỉ có thể đem nghi hoặc giấu ở thu. Lúc này tư mẫn ngu căn bản không biết, mạc nhẹ giọng nói cho hắn, là nàng chân chính tên. Hắn nói, về sau, ta liền kêu ngươi tiểu cùng sao. Mạc nhẹ giọng nói, đã kêu cùng đi. Nàng không thích người khác kêu nàng tiểu cùng. Đương nhiên trừ bỏ nàng cha mẹ ngoại. Tưởng tượng đến cha mẹ. Mặc nhẹ giọng suy nghĩ có chút như đi vào coi thần tiên. Nàng xuyên qua đến nơi đây cũng có một đoạn thời gian, cũng không biết mã xa đế tinh cầu hiện tại qua bao lâu thời gian, nàng phụ hoàng mẫu hậu có hay không nhận được nàng tử vong tin tức. Hào đi, cùng. Tư mẫn ngu gật đầu nói, về sau, vậy ngươi kêu ta ca đi. Ca. Mặc nhẹ giọng hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía tư mẫn ngu. Trước kia, làm nàng kêu ca người, căn bản không tồn tại đâu. Tư mẫn ngu gật đầu nói, ân. Ngươi tuổi vừa thấy liền so với ta tiểu, ta tuổi lực đại, ta đây khẳng định chính là ca ca. Không làm. Mặc nhẹ giọng trực tiếp cự tuyệt nói. Tư mẫn ngu lui một bước nói, kêu kêu ta mẫn ca, hoặc ngu ca đi. Tóm lại ta tuổi tác lược lớn hơn một chút, không phải sao. Đương nhiên, kêu ta mẫn hoặc ngu, ta càng thêm không ngại. Trực tiếp kêu hắn tên, bọn họ quan hệ ngược lại có vẻ càng thêm thân thiết. Tư mẫn ngu. Mặc nhẹ giọng nhàn nhạt kêu một câu. Tư mẫn ngu sau khi nghe xong tức khác có chút ngục trí, bất quá hắn thực mau lại đánh lên tinh thần tới nói tiểu côn cuồng, cuồng kêu một tiếng ngu ca hảo không tiểu côn cuồng, cuồng mặc nhẹ giọng cao mày hơi có chút bất mãn nói ai làm ngươi kêu tiểu côn cuồng, cuồng tư mẫn ngu lập tức đáp ý nói kêu tiểu côn cuồng, cuồng nhiều đáng yêu a đã kêu cuồng có vẻ ngươi ông cụ non rõ ràng vẫn là cái vài tuổi tiểu cô nương đâu mặc nhẹ giọng há miệng thở dốc muốn cãi lại ai nói nàng nhỏ nàng 16 tuổi kế thừa ngôi vị hoàng đế quản lý toàn bộ tinh cầu chính phủ 22 tuổi, bắt đầu cùng quanh thân lân tinh cầu thiết lập quan hệ ngoại giao. 25 tuổi, ách, 25 tuổi bị người cấp hại chết. Ngươi xem a tiểu cuồng cuồng, ngươi phản bác không được đi. Tư mẫn ngu rất là cao hứng nói, về sau a ngu ca đã kêu ngươi tiểu cuồng cuồng. Đương nhiên, ta hy vọng cái này tiểu cuồng cuồng cũng, cũng chỉ có ta tư mẫn ngu có thể kêu. Hắn hy vọng nàng thuộc về hắn độc hữu đặc biệt. Mặc nhẹ giọng ngay sau đó nhàn nhạt nói, tính, ngươi hái gọi là gì đã kêu cái gì đi. Tư mẫn ngu rất là cao hứng, đang muốn cùng mặc nhẹ giọng nói cái gì đó khi, đại lao hổ tiểu hoàng đặng đặng đã đi tới, trong miệng ngầm hai chỉ đại phỉ thỏ. Mặc nhẹ giọng vừa thấy kia hai chỉ lông xù xù con thỏ, đôi mắt lại là sáng ngời, từ đại lao hổ trong miệng tiếp nhận thỏ con, ôm vào trong ngực, vui vẻ cười nói, đây là con thỏ sao. Hảo đáng yêu nga. Hảo tiểu lại lông xù xù, hai chỉ lỗ thai còn như vậy trường. Tư mẫn ngu. Hiện tại hắn thực xác định, tiểu cuồng cuồng là cái thích lông xù. Hắn xem xét một chút mạc nhẹ giọng trong lòng ngực run bần bật hai chỉ tiểu bạch thỏ, lập tức lại xác định, này hai con thỏ phỏng trừng ăn không hết. Hắn mới như vậy tưởng tượng, liền nghe được mạc nhẹ giọng nói, này hai con thỏ như vậy đáng yêu, ta muốn mang về nhà đi. Tiểu bạch, tiểu hoàng, các người lại đi tìm tìm cái khác tiểu động vật đi, chỉ là như vậy đáng yêu là được. Nàng sợ lại bắt được đáng yêu tiểu động vật, liền lại luyến tức ăn. Tiểu hoàng đối với mạc nhẹ giọng gầm nhẹ hai tiếng. Mạc nhẹ giọng nghĩ nghĩ nói. Ngươi là có chuyện gì cùng ta nói sao? Tiểu hoàng túi đầu gật gật đầu, sau đó, miệng trực tiếp cắn hướng nàng ống quẩn. Cẩn thận! Tư mẫn ngu lại sợ tới mức hô to một tiếng. Mặc nhẹ dọng lại vỗ vỗ tiểu hoàng đầu, nói, ngươi là nói ngươi tìm được thứ tốt. Sau đó lại ở tư mẫn ngu trận mắt há hốc mồm dưới tình huống, đại lao hổ thật sự gật đầu. Mặc nhẹ giọng lập tức rất có hưng thú nói, cái gì thứ tốt? Ngươi hiện tại rời đi mang ta đi. Dứt lời, trực tiếp xài bước lên tiểu hoàng bối thượng Sau đó đối tư mẫn ngu nói, ngươi tại đây chờ một lát, ta đi một chút sẽ về. Nhưng mà, tư mẫn ngu trong lòng có một chút bóng ma, nhìn mặc nhẹ dọng phải rời khỏi, lập tức khẩn trưng nói, ta và ngươi cùng đi. Ta, ta một người lưu lại nơi này sợ hãi. Vừa rồi lưu hắn một người ở, hắn cho rằng hắn trừ bỏ quan sát một lần hổ xa đại chiến ngoại, còn có khả năng nhập hổ khẩu. Hiện tại lại lưu hắn một người ở, vạn nhất lại đến cái lang A, báo A gì đó, hắn cũng không biết có hay không còn như vậy hảo vợ. Có thể chờ đến mạc nhẹ giọng kịp thời tới rồi. Mạc nhẹ giọng chú ý tới trên mặt hắn sợ hãi lại khẩn trương chi sắc, nàng khẽ gật đầu nói, ơn, đi thôi. Theo sau, hai người ở một hổ một xà dẫn dắt dưới, đi tới một chỗ địa phương. Mạc nhẹ giọng nhìn nhìn này trung quanh, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương A. Đại bạch xà còn lại là bơi tới một gốc cây thực vật dưới. Kia cây thực vật, mạc nhẹ giọng cũng không nhận thức. Nhưng tư mẫn ngu lại liếc mắt một cái nhận ra tới. Hắn kinh hô một tiếng nói, nhân sâm. Chương 66 Một số đông người tham, canh 2 Nhân sâm Tư Mẫn Ngu giật mình la lên một tiếng Nhân sâm Mặc nhẹ giọng hơi có chút nghi hoặc hỏi Đây là thứ gì? Rõ ràng nhìn chính là một gốc cây bình thường thực vật Đây là một loại rất là chân quý dược liệu Được hưởng Bách Thảo Chi Vương Mỹ Dự Tư Mẫn Ngu giải thích nói Loại này dược liệu Ở thần nông Bách Thảo Kinh Trung giới thiệu Chủ đổ ngũ tạng, an tinh thần, định hồn phách, thượng hồi hộp, trừ ta khí, minh mục vui vẻ ích trí Lâu phục khinh thân duyên nhiên. Nó này đó dược dùng giá trị, khiến cho tử cổ trí kim, đều là phú quý nhân gia tranh nhau muốn chân quý, lấy bảo ở thời khắc mấu chốt cứu mạng, đặc biệt là niên đại càng lâu, dược dùng giá trị càng lớn. Nói tới đây, tư mẫn ngu tạm dừng một chút, nhìn kia cây nhân sầm, tiếp tục nói, nghe ta phụ thân nói, hiện tại thị trường thượng, 50 năm nhân sầm, bị bán được 50 vạn, 100 năm nhân sâm bán được 300 vạn. Thả niên đại càng lâu, này thị trường giá cả càng cao. bất quá Này đó nhiều năm phân nhân sâm, giống nhau đều sẽ bị phú quý nhân ra chân quý.